Hàng Lập cướp điện thoại, vẽ mặt đánh trở lại, đêm qua còn khóc lóc, nói không thể quên anh. Vậy mà xong việc lại bỏ chạy. Khả ni cả đêm không thấy Hàng Lập trở về thì trở nên sốt sắn. Cô ta có tính đa nghi, liền nghĩ ngay tới chuyện Hàng Lập không về, là để tìm tới Nguyễn Ân. Cô ta hàng học, lấy điện thoại gọi cho Hàng Lập, nhưng mãi không thấy anh nhớt máy. Cảm xúc cô ta càng trở nên điên tiếc, thế là lập tức gọi cho Nguyễn Ân. Khi Nguyễn Ngân vừa mới đến chỗ làm, đã thấy cô gọi từ khả ni. Cô đang thầm nghĩ lẽ nào chuyện đêm qua cô ở cùng với Hàng Lập đã bị cô ta phát hiện. Không biết thế nào, nhưng nếu cô nhớt mấy cô ta chắc chắn sẽ hét và làm loạn lên. Thế nên ta tránh đi vẫn tốt hơn. Cô mặc kệ cô ta, dù gì chuyện đêm qua cũng là ngoại ý muốn. Hàng Lập ở trong khách sạn, anh gọi cho bác Khải mua giúp mình một quần áo mang đến cho anh Tài. Anh không muốn về nhà vào lúc này, bởi vì anh biết khả đi sẽ ép hỏi, khiến anh cảm thấy thêm mệt mỏi. Hôm nay vẫn như thường lệ Trúc Ly và Nguyễn Ân vẫn làm việc, miệt mại. Nhưng cô cảm thấy Trúc Ly mặt mày có đầy tâm sự. Thường mỗi lúc rảnh cô ấy sẽ luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác, mà nay lại im lặng khác thường. Khi vắng khách, Nguyễn Ân có hỏi chuyện Trúc Ly. Cô có chuyện gì sao? Sao nhìn cậu buồn vậy? Trúc Ly tự nhiên nước mắt lưng trọng nói Hôm qua tôi đã tỏ tình với Cao Hóa Sao đột ngột thế Tùy lúc nào hôm qua cậu không chịu về cùng với tớ Mà nán lại là vì chuyện này sao Ừ Vậy sao cậu lại khóc Anh ấy đã nói gì với cậu Cậu biết tớ thích anh ấy đã lâu rồi mà Tớ nghĩ anh ấy cũng có chút gì đó với tớ Nên tớ mới mạnh dạn Thưa bày tỏ Nhưng anh ấy đã từ chối tớ một cách phủ vàng Anh Cao Hóa nói tới không hợp với anh ấy, mà hiện giờ trong lòng anh đã có người khác. Nói như thế chẳng phải anh ấy ngầm khẳng định đã có bạn gái hay sao? Tớ không rõ. Trúc Lì đôi mắt ước ác, cảm xúc tuyệt vọng như người thất tịnh. Nhưng đột nhiên ánh mắt của Trúc Lì đã dần tay đổi. Cô ấy nhìn vẻ mặt ngây ngu của huyện ân thì trở nên cầm ghét. Thực ra đêm qua Cao Hóa từ chối cô. Và nói thẳng rằng trong lòng Đã có tình cảm với Nguyễn Ân Điều này Trúc Ly không nói thẳng ra với Nguyễn Ân Mà chỉ ví là một người khác Nguyễn Ân không biết chuyện gì Vẫn tiếp tục phân tích Tại sao một cô gái tốt như cậu Anh ấy lại công thích chứ Cậu cũng nghĩ như vậy đúng không Tớ là một cô gái tốt Một lòng chân thành âm tầm thích anh ấy Nhưng sao anh ấy nở từ chối tớ như thế Tớ rất căm ghét Người mà anh ấy để trong lòng Cô ta chắc chắn không bàn tớ Nguyễn Ân ngơ ngát hỏi, cậu đoán được người đó là ai sao? Trúc Ly ngập ngừng, không, tới nói bừa thôi. Cậu đừng buồn, để thêm một thời gian nữa cậu chứng tỏ cho anh ấy thấy, cậu thực sự là một cô gái tốt, nếu bỏ lỡ cậu thì chắc chắn sẽ hối tiếc. Nguyễn ngân này nếu như người cao hóa nói đó là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Nguyễn Ngân cười lên và xua tay. Cậu hơi đề cao tớ rồi, nhất định không phải, mà lỡ như vậy thì tớ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, bởi vì anh ấy là người bà cậu thích nên tớ sẽ không dính tới. Cậu chắc chứ? Đương nhiên. Buổi tối Hài Lập đi làm trở về nhà, đã thấy Khả Ni ngồi đợi anh với một bàn thức ăn trước mắt. Cô ta tỏ vẻ không có chuyện gì mà quan tâm lo lắng. Dạo này công việc của anh bận lắm sao? Hôm nay em đặc biệt chuẩn bị những món ngon cho anh tẩm bổ, anh ngồi xuống đi. Nụ cười thật tươi hiền rõ trên khuôn mặt của Khả Ni. Hàng lập nghĩ rằng việc đêm qua anh không trở về. Chắc Khả Ni đã nghĩ anh bận việc nên anh ung dung không giải thích gì cả. Tại đang làm dự án mở rộng thêm nhiều chi nhánh cửa hàng đá quý ở các tỉnh nên anh hơi bận. Dạ, anh đói rồi chúng ta cùng nhau ăn đi. Toàn là những món mà anh thích không đó. Mấy món này là em tự nấu hết sao? Dạ, chỉ có món súp gà với nấm là em đấu thôi. Còn tôm sót tỏi Với gà đướng là em đặt Anh biết em vụn về mà Sợ em làm lại không hợp khẩu vị Nên em đặt vẫn tiện hơn Ừ Em thật tốt với anh Em ăn đi Đêm qua anh không về lại nơi công ty sao Khả Ni dạ dạc hỏi Hàng Lập có chút lo lắng Sợ Khả Ni phát hiện đêm qua Anh ở cùng với Nguyễn Ân Sẽ làm khó cô nên chỉ ẩm mưa mà gợt độ Anh làm việc hơi khuya Mệt quá, anh ngủ lại luôn tại công ty Dạ, em hiểu rồi Nhưng... Anh có không về nhà thì cũng nhắn cho em biết chừng nha Cả đêm qua em đã đợi anh đó Ừ, lần sau anh sẽ nhắn cho em Lúc trước anh có hứa Sau khi em tỉnh lại Anh sẽ ngay lập tức cưới em Như khoảng thời gian này em thấy anh đang trì hoãn Không biết là vì lý do gì Hay là... Anh không còn ý định đó nữa Tất cả mọi thứ em đã trao cho anh hết Lẽ nào anh... Những điều anh đã hứa thì anh sẽ làm Em đừng lo lắng Anh nhất định sẽ cưới em Còn Nguyễn Ngân thì sao? Chuyện với anh và cô ấy, anh tính thế nào? Anh với cô ấy không còn liên hệ nào cả Em chỉ muốn anh rõ ràng thôi Lúc em chưa tỉnh lại Em có thể chấp nhận anh có cô gái khác Nhưng bây giờ em muốn anh chỉ có mình em thôi Hàng lập nhìn vào đôi mắt của Khả Ni Anh có chút ấy nấy Bởi vì anh không thể là dạng người bắt cá hai tay Đồng thời không thể thức hứa với người Đã có ơn cứu mang mình Tất cả mọi thứ anh đều có thể rõ ràng Nhưng còn cảm xúc của anh Thì phải làm sao đây Nguyễn Ngân bên này sau khi tan làm Cô có ghé vào cửa hàng thực phẩm Gần nhà để mua đồ ăn Sẵn tiện mua ít trái cây Khi về nhà cô bắt đầu nấu nướng Cũng đã 9 giờ tối Trái cây lúc đấy cô có mua Một ít cho bà bảy nên tranh thủ qua nhà bà đưa Khiều khuya quá bà mất ngủ Cô đến gõ cửa nhà bà, buổi tối bà thường ngay xem tivi, mở âm lượng hơi to, nên cô vừa phải gõ, vừa phải kêu lớn thì bà mới có thể nghe. Bà ơi, bà! Nguyễn Ngân đó hả? Dạ. Lúc nãy cháu có ghé cửa hàng mua đồ ăn, thấy trái cây ngon quá nên mua cho bà một ít để ăn. Nguyễn Ngân đưa túi trái cây lên tay cho bà. Bà cảm ơn nha, cháu vào nhà đi. Dạ thôi, cuối tuần cháu sang nhà bà chơi, do cháu đang nấu nồi canh ở bên nhà, tranh thủ qua đi cho bà, chứ không bà ngủ mất. Ừ, cháu đi làm về muộn quá, cả ngày bà không thấy đâu. Cháu phải nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy. Dạ, cháu cảm ơn bà, cháu về nha. Ừ. Khi cô quay trở về nhà, thì thấy một bóng lường đàn ông đang lấp lưỡng ở trước nhà, ánh mắt không ngừng quan sát bên trong nhà cô. Nguyễn Ngân bước tới hỏi... Anh là ai sao lại đứng trước nhà tôi? Người đàn ông quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau quen thuộc. Nguyễn Ân mừng rỡ nói. Gia Kim là cậu sao? Ừ, là tớ đây, lâu quá không gặp. Cậu về hồi nào vậy? Gần một tháng rồi. Tớ tìm lại địa chỉ của nhà cậu, không ngờ cậu vẫn ở đây. Gia Kim và Nguyễn Ân là bạn học thời cấp 3, rất thân với nhau. Lúc Gia kim đi nước ngoài học, Cô đã buồn bã một thời gian Nên bây giờ gặp lại cô rất vui Tớ mới về thôi Nếu một tháng trước cậu tìm tớ Chắc sẽ không gặp rồi Vào nhà đi Ừ Bước vào nhà nồi canh trên bếp Đã xuôi sùng ruột Tới nổi tràn hết nước xuống bếp Cô nhanh chóng chạy lại tắt bếp mày quá Đừng nói chuyện theo với cậu một lúc nữa Chắc cháy nhà luôn rồi Cậu chưa ăn cơm sao Vừa nói Nguyễn Ngân vừa bưng nồi canh sang bàn ăn Ừ, tại tới đi làm về muộn quá Cậu ăn chưa? Ăn cùng nha Tới lúc nãy cậu ăn cùng với đồng nghiệp mới ghé qua đây Cậu đến giờ này hơi khuya quá Sao cậu không gọi trước cho tớ? Tại quán tớ ăn gần đây Nhớ khu này là nhà cậu Nên nghĩ đến rồi qua luôn Chẳng để ý đến giờ giấc Cậu không nhớ mình đã đổi số điện thoại rồi sao? Cô rót cho Gia Kim một ly nước rồi nói tiếp Ờ ha, cậu uống nước đi Cậu ở một mình sao? Ừ, chúng ta đã lâu không gặp nhau Nên có nhiều chuyện về tớ cậu không biết đó Vậy từ từ cậu kể cho tớ nghe hết đi Tớ còn rất nhiều thời gian Nếu cậu thích nghe thì tớ sẵn sàng Mà tôi Kể về cậu trước đi Bố mẹ cậu khỏe chứ Cả hai vẫn khỏe Chắc mấy tháng nữa cũng sẽ chuyển hẳn về thành phố sinh sống chứ không ở Mỹ nữa Cũng tốt Tớ thấy người lớn hầu như đều muốn về quê ở đó Còn bố cậu hiện đang ở đâu? Bố tớ đang nằm ở bệnh viện Bác ấy bị gì sao? Bố tớ bị tai nạn lao động Nên hiện đang nằm như người thực vật Đã mấy năm rồi Xin lỗi cậu tớ không biết Đã khiến cậu nhắc lại nhiều chuyện buồn rồi Không sao tớ vẫn ổn mà Mấy ngày trước tớ có vô tình gặp Khả Ni Cả hai cậu vẫn là bạn tốt chứ Thế cậu ấy không nói gì về tớ sao? Tớ có hỏi nhưng mà cậu ấy chỉ nói Bây giờ mỗi người có cuộc sống riêng Nhờ buổi gặp mặt đó tớ mới biết cô còn đang độc thân đấy Cũng chưa hẳn Sao? Vậy cô đã có bạn trai rồi sao? Lúc trước thì có Còn bây giờ cậu thấy đó Vẫn một mình trong căn phòng rõ Gia Kim cười khẽ Sao cậu lại cười? Nhìn thấy tớ bất tài quá sao? Không, tớ chỉ cảm thấy may mắn Khi gặp lại cậu Cậu vẫn độc thân Tại sao lại may mắn? Thì ít nhất tớ còn một người bạn tâm giáo Cậu nói quá rồi đó Nếu cậu rảnh thì chúng ta có thể Cùng đi ăn rồi trò chuyện với nhau Ừ, tớ thường xuyên đến nhà cậu chơi Có được không Tớ cũng không rảnh lắm đâu Mỗi tối tớ đều về nhà lúc 9 giờ Ừ, cậu ăn cơm đi kẹo đói Đừng ngại tớ Ừ, vậy tớ ăn nha, đói quá Gia Khiêm ngồi đó Nhìn Nguyễn Ơn ăn cơm một cách ngon lạnh Nhận thấy cô vẫn đơn thuận Và gần gũi như thời cấp 3 Hiện giờ tất cả ký ức như hiện hết về vậy Lần này gia khiên nghĩ Mình nhất định phải nắm bắt cơ hội Để Nguyễn Ân mãi bên cạnh bộ bạn với anh Sáng hôm sau Hàng Lập có gọi điện cho Nguyễn Ân Nhưng vẫn không thấy cô nhắc mấy Anh cũng đành phải bất lực Không làm phiền tới cô Có lẽ thực sự cô muốn giải thoát khỏi anh Hàng Lập gọi bác Khải vào phòng Để nói chuyện Cô gọi tới sao Cậu bảo luật sư làm giúp tớ thủ tục ly hôn đi Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa Nếu ly hôn thì cả hai sẽ chấm dứt đấy Như thế sẽ chẳng thèm níu kéo được quyện ơn Bác cài vẫn thấy quyện ơn tốt hơn nhiều so với Khả Ni Anh chỉ lo thằng bạn của anh chọn nhầm người mà thôi Hàng lập đáp lại Thế còn Khả Ni thì sao Tôi đã hứa sẽ bù đắp cho cô ấy Cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất Nếu cứ mãi dần trừ sẽ làm khổ cả hai người con gái Tất cả mọi thứ từ đầu đều là do cậu gây ra. Cậu có cần phải tàn nhẫn với một cô gái tốt dù Yến Ưn không? bắt Khải, cậu dừng lại đi. Đây không phải là lúc cậu chất vấn tớ. Cậu hiểu rõ tất cả những điều từ đầu tới giờ tớ làm. Là muốn mục đích gì kia mà. Quyết định về cuộc sống của cậu tớ không ngăn cản gì cả. Nhưng lần này tớ muốn cậu cân nhắc kỹ. Là có thực sự cậu muốn chấm dứt hẳn với Yến Ưn hay không? Tớ nghĩ cô ấy cũng muốn như thế. Cậu yên tâm tớ sẽ cho cô ấy một số tiền xem như bù đắp <cười> Bù đắp sự quá đáng của cậu thì đúng hơn là bù đắp cho em ấy. Này, cậu là bạn tớ đấy. Cô ấy đáng bị như vậy bởi chính cô là người làm hại Khả Ni. Hại nằm cả Ni nằm bất đồng trên giường. Vậy thì ai bù đắp cho cô ấy đấy? Bác Khải thợ dạy. Anh cũng bất lực cứu vãn cuộc hôn nhân vô lý của Hàng Lập và Nguyễn Ân. Nhưng anh biết trong lòng Hàng Lập có Nguyễn Ân. Nếu cả hai rời xa nhau Thì không ai hạnh phúc cả Nếu cậu đã muốn như vậy Thì tớ không nói nữa Sau khi xong xuôi Cậu mang đến chủ uyển ơn Để cô ấy ký giúp tớ Sao cơ Chuyện hôn nhân của cậu tại sao tớ phải là người đi ký Tớ không tiện gặp cô ấy Không tiện là không dám đối diện Từ khi nào mà cậu trở nên nhiều lời thế Cứ làm theo lời tớ đi Được thôi Vậy thì tùy cậu Bác khải quầy lường đi Mà không hỏi một tiếng nào cả Hàng lập mệt mỏi, ngã người từ trên ghế. Anh cũng rất nặng lòng khi phải đưa ra quyết định như vậy. Nhưng sớm muộn gì, việc này cũng cần phải kết thúc. Mấy ngày sau, thời tiết của thành phố cũng dần chuyển sang nóng hẩm. Buổi chiều tối đang dần buông xuống, màn đêm bao phủ trên tượng góc phố. Bầu trời dần chuyển sang màu tím đỏ, một màu sắc đẹp mê hồn khiến cho ai cũng phải ngỡ ngơ. Những ánh đèn vàng trên đường phố như một chuỗi hạt lấp lánh. Giữa không gian tối miệt Khí trời buổi tối Dần trở nên mát mẻ Dễ chịu hơn so với trong ngày nắng nóng Viễn Ngân lái xe máy Chạy về nhà làn gió mát gẹ đưa qua kẻ tóc Làm thâm trạng cô thoải mái Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi Trong quán ba Khả Ni đang chơi bời với bạn bè Khi đang nhảy nhót vui vẻ Thì có một cô gái bước tới gần để bắt chuyện Xin chào Khả Niên ngạc nhiên nhìn cô gái xa lạ trước mặt rồi trả lời kiểu không bận tâm. Cô là ai? Vừa nãy cô ta vẫn không ngừng nhúng nhảy. Tôi là Mỹ Linh, lần đầu gặp mặt. Mỹ Linh là bạn gái mà lúc trước Hàng Lập đã bao nuôi nhưng vì anh không còn hứng thú với cô ta nên cả hai đã dừng lại và không còn liên lạc. Mỹ Linh muốn níu kéo nhưng chẳng được vì vậy đành phải chấp nhận rời bỏ. Qua thông tin Cô ta tìm hiểu Thì biết được Khả Ni đã tỉnh lại Và hay lui tới quán ba này Đồng thời mấy ngày trước cô ta vừa hay Thấy hàng lập cùng với Nguyễn Ngân Đi bên nhau Ý độ của cô ta là muốn khích tướng Mượn tay Khả Ni để làm loạn lên Tất cả cũng chẳng vì mục đích gì cả Chỉ là cô gái bám vào đàn ông như cô ta Khi thấy mối quan hệ Của những cặp đôi bị phá vỡ Thì rất vui và phấn khích Khả Ni trả lời trống trơn Giới thiệu gì mà như không thấy Có quen Mỹ Linh nào đâu. Cô là bạn gái hiện tại của Hàng Lập đúng không? Không phải bạn gái mà là vợ sắp cưới. Sao cô biết tôi? Thời buổi này muốn biết thông tin của một người không phải khó. À, tôi chưa giới thiệu hết. Tôi là bạn gái lúc trước của Hàng Lập. nói đến đầy khả nì mới bắt đầu bận tâm đến Mỹ Linh. Cô ta đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Mỹ Linh. Thấy cô ta đang mặc một bộ váy đen bó sát đồng thời khoét ngược sau để lộ phần căng tròn, nảy nạ. Khả Ni cũng đoán được cô ta là loại phụ nữ như thế nào. Khả Ni dùng dòng điệu mỉa mai nói. Tôi không ngờ loại phụ nữ như cô cũng đường hàng lập để mắt tới đấy. Mỹ Linh thấy Khả Ni bắt đầu nói với dòng điệu khó nghe, liền câu mày khiêu khích. Cô nghĩ mình ngon hơn tôi chắc, đoán công trường cũng như nhau thôi. Có gái ngoan nào mà đến đây nhảy nhót liên tục không chứ? Tôi thì sao? Cô dù gì cũng chỉ là loại bạn gái qua đường Đừng có dùng từ là bạn gái qua hàng lập Anh ấy dùng cô chủ yếu để giải quyết sinh lý Khi tôi chưa tỉnh lại Mỹ Linh nhét miệng cười Thế sao bây giờ cô tỉnh lại rồi mà anh ấy vẫn tìm người khác để giải quyết Lẽ nào cô không đáp ứng được cho anh ấy Tức như tôi dư sức, cô bớt nói chuyện thừa đi Anh ấy tìm ai cơ chứ Đêm hôm trước tôi thấy anh ấy với Nguyễn Ơn Cả hai đi với nhau Nam nữ kệ cảnh sát nhau Cô nghĩ sẽ làm ra chuyện gì Sao cơ Thật chứ, con vỏ đó Thấy sắc mặt của Khả Ni đỏ lên vì ghen tức Mỹ Linh biết rằng mục đích của mình đã đạt được Cô thầm cười trong lòng mà thầm nghĩ Hàng lợp anh đá tôi một cách phủ phạng Tôi sẽ khiến cho cả hai cô gái bên cạnh anh Đấu đá không ngừng Xem anh sẽ hạnh phúc thế nào đây Tôi có lòng tốt muốn cảnh báo cô thôi Nguyễn Ân có vẻ ngây thơ Nhưng không hề đơn giản Cô muốn gì Tôi không nghĩ mới gặp lần đầu Cô sẽ có ý tốt với tôi Tôi không hề có ý đồ gì xấu với cô cả Chỉ là tôi không thích Nguyễn Ân tôi Còn nhỏ đó đúng là da như đĩa mà Vậy nhé Chuyện của mấy người tôi không tìm xem vào Tạm biệt Nói rồi cô ta hả hề, hề mà rời đi Khả Ni nghĩ ngay đến đêm mồm đó Chắc chắn hai người họ đã ở cùng với nhau Cô ta dừng việc chơi bời lại mà lao thẳng tới nhà Nguyễn Ân Màn đêm tối mịt bao phủ khắp cả một khoảng trời Mang theo sự cô đơn trống vắng Bên trong căn nhà nhỏ Nguyễn Ân ngồi trên chiếc ghế sofa Đang xem kênh truyền hình yêu thích Tận hưởng sự yên tĩnh Thì đột nhiên nghe tiếng cửa sắt ở bên ngoài Bị đập mạnh mà vang lên Nghe tiếng động Nguyễn Ân mở cửa ra ngoài xem Từ trong sân cô nhìn ra cánh cửa sắt Thấy người mà tạo ra tiếng động đó chính là Khả Ni. Trên tay cô ta đang cầm một cục đá, chắc hẳn nãy giờ dùng nó để đập vào thanh cửa. Khả Ni thấy Nguyễn Ngân bước ra thì hét lên. Mày chịu ló mặt ra rồi sao? Mở cửa ra mau. Nguyễn Ngân bước lại, ung dung nói. Tôi tưởng có thú hoang nào tấn công nhà tôi chứ. Cô đi lại gần như không hề mở cổng cho Khả Ni. Cả hai chỉ đứng cạnh nhau như thế mà nói chuyện. Không biết chuyện gì đã khiến cho cô ta nổi điên lên như vậy, nhưng nếu mở cổng chắc chắn cô ta sẽ xông vào đánh cô mất. Mày sợ nên không dám mở cho tao chứ gì? Khả Ni ném cục đá ra một góc, đập hai bàn tay vào nhau để vụi sạch bụi bẩn dính trên tay. Tôi không mở, có gì thì cô nói nhanh đi. Đêm hôm trước mày ở cùng với Hài Lập đúng chứ? Cô ở nhà cùng với anh ta, sao không hỏi trực tiếp anh ta mà đến đây hỏi tôi? Mày nói như vậy là mày thừa nhận đúng không? Cũng chính mày đã nói sẽ không liên quan gì tới anh ấy nữa, nhưng sầu lưng thì vẫn ra sức gạ gấm. Cô ăn nói cho đàng hoàng đi, tôi không hề gạ gấm hài lập. Mày cướp chồng người khác mày tưởng ngon lắm sao? Nguyễn Ân Phì cười, cướp chồng. Ồ, oh, tôi không biết là cô đã có chồng rồi đấy. Là chồng sắp cưới của tao, sớm muộn gì hàng lập cũng sẽ phải cưới tao. Tôi nhắc cho cô nhớ, theo pháp lý thì tôi vẫn còn là vợ hợp pháp của anh ấy. Còn cô hiện giờ là nhân tình rẻ mạc đấy. Khả Ni biểu yến ân nói làm cho tức điên lên. Mày, do tao bất tính nên nhân cơ hội đó mày cướp anh ấy khỏi tay tao. Khả Ni nè, nếu cô nghĩ tôi cướp anh ấy khỏi tay cô thì cô nhầm rồi. Tôi chưa hề có ý định đó ngay từ đầu những cô tỷ khác. Bên này sau khi luật sư của hàng lập làm xong thủ tục ly hôn, bác Khải nhận lời đem đến nhà chủ yến ân ký. Tối nay, anh tranh thủ đến nhà cô để cho xong việc, khi đến nơi bắt gặp cảnh này. Hai cô gái trước mặt đang cãi lên ầm ỉ, bác Khải không hiểu cả hai đang vì chuyện gì mà làm ẩm ỉ lên như thế. Nếu mình xuất hiện càng ngăn thì sẽ không tiện. Vì vậy anh đành đính nếp sang một bên để lắng nghe câu chuyện. Khả Ni hét lên. Mày là đứa có ý đồ chứ không phải như vẻ đơn thuần bề ngoài Chắc chắn mày đã đông đưa dùng mọi thủ đoạn, hàng lập là một người đàn ông giàu có. Lại đẹp trai, ai lại không thích chứ? Nguyễn Ngân cười nhạt. Nếu có phải vì tiền phẫu thuật cho bố, tôi sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với Hài Lập. Thời gian 2 năm qua tôi cưới phải một người không yêu. Cô biết tôi phải sống khổ sở như thế nào hay không hả? Bác gài đứng bên cạnh, nghe hiểu được vấn đề mà hai người này đang cãi nhau. Dần dần anh bắt đầu hướng thú, tập trung lắng nghe hơn nữa. Khả Ni không dường bồ mà tiếp tục tranh cãi. Rất nhiều phụ nữa ngoại kia ao ước được ở bên cạnh anh ấy hàng đêm như mày nhưng mày lại nói mày khổ sở sao Nguyễn Ngân bực bội cô thật sự không giữ được bình tĩnh nữa khi tất cả sự tối nhục và hành hạ hai năm qua cô chịu đựng lại bị cô ta cho là mong ước để có thể có được Tất cả chẳng phải do cô sao nếu không phải vì cô giăng bẫy tôi vụ tai nạn cầu thang làm cho cô bất tỉnh thì hàng lập không hiểu nhầm tôi để cưới tôi về mà ra sức hành hạ để trả thù cho cô Nghe Nguyễn Ân nói như vậy Khả ni khường lại vài giây ngẫm nghĩ ta không nghĩ rằng anh ấy sẽ trả thù mày Bằng cách như vậy Lúc đó ta chỉ muốn anh ấy căm ghét mày mà thôi Bác Khải là người ngoài Lắng tai nghe Anh cũng giật mình khi biết Điều mình vừa nghe thấy Là câu hỏi trong đầu hàng lập bấy lâu này Bây giờ không ngờ người được nghe đáp án lại là anh Bác Khải Không biết tiếp theo họ sẽ nói chuyện gì Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra để ghi âm Có khi sẽ giúp được Hàng lập giải đáp thắc mắc. Nguyễn Ngân mặc nhiên không biết có bác khải đang lắng nghe. Cô chỉ muốn nói hết tất cả mọi chuyện, dừng lại mọi thứ. Dù gì cuộc sống của cô cũng đang ổn, có hay không có Hàng lập bên cạnh, không có nghĩa gì với cô cả. quỷ Ngân tiếp tục nói. Mọi chuyện này là do một tay cô gây ra. Tôi luôn xem cô là bạn tốt. Nếu cô thích Hàng lập thì chỉ cần nói với tôi, tức nhiên tôi sẽ sẵn sàng nhường. Hà cứ chị cô lại đi cấp sợi dây chuyền của tôi Mà đi đánh tráo thân phận Là người cứu anh ấy ra khỏi vụ tai nạn xe Đánh mất sợi dây chuyền Tôi không hề tiếc những thứ là tôi tiếc Chính là tình bạn tri kỷ của chúng ta Tao không muốn lấy thứ gì của mày cả Lúc đó ta chỉ vô tình mượn sợi dây chuyền của mày Để đeo đi chơi tôi Không ngờ hàng lập nhận ra sợi dây chuyền Và nhận nhầm người Anh ấy đẹp ra giàu có Sao tao có thể vụt mất chứ Lúc đó cô có thể kể chuyện đó với tôi mà Như vậy cuộc sống của hai chúng ta không phải gian dở thế này Mày nghĩ tao sẽ tin mày Là mày sẽ nhường cho tao sao Chắc chắn lúc đó mày biết được sẽ giành lấy anh ấy Tại sao cuộc sống lại bất công với tao Hầu như những điều tốt đẹp đều thua về mày Nếu như trời không ban cho tao sự may mắn Thì chính bản thân tao sẽ giành lấy Khả ni Trên đời này mọi diễn biến đều công bằng cả Không ai là không có gì Chỉ là cô không nhận thức được Cô đã làm cho mọi thứ Tệ đi rất nhiều. Mày im đi. Mày có tư cách gì mà dạy đời tao? Tao đã làm mọi cách để đàn được như ngày hôm nay. Tất nhiên, tao sẽ không để mày lấy lại dễ dàng. Lần này tao đến để cảnh cáo mày. Nếu như lần sau tao còn thấy mày ở bên cạnh Hàn Lập, tao không biết bản thân tao sẽ gây ra chuyện gì với mày nữa đâu. Nói rồi khả đi quay lường đi. Nguyễn Ngân nhìn theo bóng lưng cô ta, mà không khỏi đau lộn. Bản chất Khả Ni không hẳn là xấu xa Chỉ là sự đố kỵ Dần bào mòn con người cô ta Khiến cô ta biến chất Trở thành con người khác Khả Ni lớn lên trong một gia đình không có tình thương Nên cô ta không được che chở yêu thương Mọi thứ đều phải chật vật Mà tranh giành Cũng rất đáng thương Bác Khải thấy Khả Ni Bước đến gần thì nhanh chóng tránh mặt vào trong bóng tối Tập hồ sơ ly hôn trên tay Nghĩ là không cần đưa đến tay cô huyện ân nữa Anh không khỏi mỉm cười tâm nghĩ, cuối cùng mọi thứ cũng đã được sáng tỏ. Buổi tối hôm nay thực sự quá may mắn cho anh khi nghe được mọi chuyện. Vì Khả Nhi vẫn đang sống chung với Hàn Lập nên Bắc Khải không ngây lập tức gửi đoạn video qua cho Hàn Lập. Chuyện gì cũng còn có đó, sáng mai nhất định anh sẽ đưa cho Hàn Lập xem. Buổi sáng Bắc sốt sắng đi làm từ sớm, anh đã đợi sẵn trong văn phòng làm việc của Hàn Lập. Vừa bước vào, Hàng lập đã tay bác Khải thì khá bất ngờ. Bình thường có chuyện gấp gáp cần xử lý, bác Khải mới phải đợi như vậy. Hàng lập lên tiếng hỏi, cậu có chuyện gì gấp sao? Hay tối qua cậu đưa giấy tờ ly hôn mà Nguyễn Ngân không ký? Gạt chuyện ly hôn sang một bên đi, tớ có chuyện quan trọng hơn. Hàng lập ngồi xuống ghế, vẫn ung dung xem lịch trình làm việc sáng nay. Bác Khải nồm nóng, đứng dày hẳn sang bàn của Hàng lập, đưa điện thoại ra trước mặt anh. Tôi có cái này cho cậu xem Đảm bảo sau khi xem Cậu chắc chắn sẽ phải hối hận đấy Nhìn mặt cậu nghiêm trọng như vậy Tớ vẫn chưa đoán được chuyện gì đâu Cậu xem đi Bác gãi nhấn Mở đoạn video lên Phát lên đầu tiên là giọng nói của Nguyễn Ư Mọi chuyện đều là do một tay cô gây ra Tôi luôn xem cô là bạn tốt Nếu cô thích hài lập chỉ cần nói với tôi Tức nhiên tôi sẵn sàng nhường hà cớ gì cô lại lấy cấp sợi dây chuyển của tôi Đánh tráo thân phận là người cứu anh ấy ra khỏi vụ tai nạn Đánh mất sợi dây chuyện tôi không tiếc Những thứ tôi tiếc nối Là tình bạn tri kỷ của chúng ta Hàng lập lắng nghe từng câu từng chữ Trong đoạn video Sau khi nghe xong thì há hốc mồm Anh thực sự không thể tin nổi Quỷ Ngân Cô ấy chính là người đã cứu tớ năm xưa Là người tốt bụng đã trấn an động viên tớ Đã vậy còn vụ việc Hai năm trước là một tay khả đi bậy ra Cô ta thực sự là kẻ dối trá Rốt cuộc tôi đã bị cái gì thế này? Tại sao lại không tin cô ấy chứ? Hai đầm qua tới đã dạy vỏ cô ấy. Cho dù Nguyễn Ngân có nói gì tôi cũng không tin. Hàng Lập đập tay vào bàn sau đó quăng tất cả mọi thứ xuống đất. Đến bây giờ Nguyễn Ngân đã rời đi rồi. Anh mới biết được sự thật ấy. Liệu như vậy có quá muộn hay không? Bác gài biết cảm xúc của Hàng Lập cũng bị sốc như anh khi nghe được hết sự thật. Lần đầu tiên mà bác gại thấy hàn lập đau lộng như thế Đôi mắt buồn bã, tuột độ Xen lẫn những giọt nước mắt hối hận Nhưng liệu lần này có kịp quay lại hay không? cô đừng quá kích động Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ Tớ nghĩ cậu vẫn còn cách cứu vãn Chỉ cần cậu đến xin lỗi Nguyễn Ư Hứa sẽ bù đắp tất cả mọi tổn thương cho em ấy hai năm qua Tớ thì em ấy sẽ hiểu thôi cô chưa thể hình dung những điều tồi tệ mà tớ đã làm cho cô ấy đâu Cả thể xác lẫn tinh tờn mỗi ngày tôi đều tra tấn cô ấy tôi đã rất nhiều lần khuyên ngăn Nhưng cậu lại không chịu nghe tôi không hề biết cô ấy là người bị hại Chuyện ly hôn cũng may chưa diễn ra Xem như là cơ hội cuối cùng của cậu đấy Để tôi ở một mình đi Cậu ra ngoài đi Được Sự thật đã phơi bày Nhưng Nguyễn Ngân đã rời xa cuộc sống của anh Chắc có lẽ cô rất hận anh Mà hận thì cũng đúng thôi Trong suốt 2 năm qua, anh đã hành hạ, sỉ nhục và xem cô như một công cụ tình dục để thỏa mãn chính bản thân. Đúng là quả báo mà ông trời đang muốn trừng phạt anh. Hàng Lập bây giờ mới thấm câu nói, những gì mình đã thấy chưa chắc là sự thật. Huyện Ngân đã từng hỏi anh là có yêu cô ấy không? Và anh đã tuyệt nhiên phủ nhận, làm tổn thương cô. Hàng Lập nghĩ đến đầu nguồn của mọi việc là do một tay người phụ nữ... Tầm cờ như khả ni gây ra Mà cô ta thì vẫn đang giả vờ diễn kịch Như chưa có chuyện gì Khiến anh càng bực tức hơn Anh lái xe về nhà tìm khả ni Chiếc xe chạy với tốc độ cao Anh như muốn dùng tốc độ Để giải tỏa tâm trạng hiện giờ của mình Anh vào nhà thì thấy khả ni Vẫn đang nằm ngủ nướng Trên chiếc giường ê mái Anh vội bước lại Giật phan chiếc mền ra khỏi người cô ta Khả ni cửa quầy liêm diêm mở đôi mắt Cô ta vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra Nên vẫn dùng dòng điệu ngọt ngào thường ngày Mà nói chuyện với anh Sao anh lại về giờ này Là anh nhớ em sao Khi mở hẳn đôi mắt to ra Cô ta thấy đôi lông mày của hàng lập Sát lại gần Lồ vẻ đang tức tối Sau đó thì nghe giọng anh quát lên Cô còn dùng dòng điệu đó Để nói chuyện với tôi sao Cô bớt diễn lại đi Hôm nay bị sao vậy Lẽ nào con nhỏ uyển ân đó nói gì với anh Cô im đi, cô không có tư cách nhắc tới tình của ấy Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện mà cô đã làm Thời gian qua cô xem tôi như một con rối đúng chứ Không, anh đang nói gì em không hiểu gì cả Em không làm ra chuyện gì cả Cô còn chối được sao? Hàng Lập bật đoạn video lên cho cô ta nghe Vừa nghe 2-3 câu, cô ta đã hiểu ra ngay Bàn tay bắt đầu ruông rảy vì sợ hãi Cô ta lao ra khỏi giường mà ôm chầm lấy chân anh Giọng ruông lên mà nói Tất cả là do em quá yêu anh Em sợ Uyển Ân sẽ cướp anh ra khỏi tay em Chúng ta đã có con với nhau rồi Sao cơ? Có con sao? Hàng Lập đặc biệt nhấn mạnh Đúng vậy anh à, chính là đêm hôm đó Chắc Chính xác anh đã cho cô ta ăn một cái tát Như vậy anh cũng cảm thấy chưa đủ Với một người giả tâm như thế Những tổn thương mà anh gây ra cho Uyển Ưn Sao có thể nói bù đắp Là có thể bù đắp dễ dàng Anh căm ghét người phụ nữ trước mặt Đã khiến anh nhận nhầm Ân nhân cứu mạng trở thành kẻ thù Cô dám mở miệng nói với tôi Đêm hôm đó tôi và cô chẳng xảy ra chuyện gì cả Chính cô đã gài tôi Loại phụ nữ như cô tôi biết quá thừa Anh ơi xin anh Em là yêu anh Thật sự yêu anh mà Khả ni Vỡ kịch này cô nên hạ màn đi Con người cô thế nào tôi đã hiểu rất rõ Khả biết không còn lời nào có thể khiến hàng lập tha thứ Cô ta bắt đầu quỷ cối, vãng xin Em đã gây mọi chuyện thì em sẽ nhận lấy hậu quả Và nằm bớt động hai năm qua Anh xem gì đó là quả báo trước của em đi Xin anh cho em cơ hội được ở bên anh Em không còn ai cả, em yêu anh Đừng dùng từ yêu với tôi, thật kinh tởm Chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh Cho dù anh có hành hạ em thế nào, em cũng cam tâm Hành hạ? Cô biết từ này tôi đã làm thế nào hay không? Em nguyện ý anh đối xử với em thế nào cũng được mà. Dừng lại được rồi đấy. Hai năm qua tôi vì cô mà đã hành hạ cô ấy sống vợ chết dở Cô biết bây giờ tôi hối hận thế nào không? Càng yêu tôi lại càng cấm ghét cô ấy. Tất cả chẳng phải đều là do cô gây ra sao? Cô nhanh chóng cuốt ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu để tôi thêm mất bình tĩnh. Tôi không biết sẽ biến cô thành bộ dạng nào đấy Cút Khả ni nhìn thấy ánh mắt sắc lành của hàng lập Thì cũng khít vía Trong anh lúc này rất đáng sợ Có thể nói sẽ làm gì đó Không biết như lời nói của anh Cô ta nhanh chóng lấy chiếc áo khoác Mặc vội vào Sau đó chạy ra khỏi nhà Hàng lập ngồi quỳ xuống Giờ này anh thực sự nhận thấy Mình đã mất tất cả Người anh yêu và trân trọng Sao anh có thể nhận nhầm cơ chứ Trái tim anh như cổ máy bị hư Đến cảm xúc bạn thân yêu ai Còn không can đảm để nhận Anh đưa tay lên trán Sau đó thì vò đầu mình Nước mắt bớt giác lưng trọng Anh nhớ em Nguyễn Ưn, anh xin lỗi Nguyễn Ưn đang làm việc trong nhà hàng Thì nghe thoáng qua được Từ các nhân viên phục vụ Chuyện Trúc Ly nộp đơn xin nghỉ việc Cả sáng nay Trúc Ly không nói lời nào Với cô cả Mà chỉ im lặng cắm đầu vào làm việc Cô thầm nghĩ chuyện nghĩ việc lần này của Trúc Ly Có lẽ do ảnh hưởng bởi chuyện tỏ tình lần trước Khiến Trúc Ly mất tự nhiên khi đối mặt với Cao Hóa Giờ ăn trưa Uyển ơn ngồi ăn chung với Trúc Ly Tiện tẩy cô dò hỏi Cậu xin nghỉ việc sao? Trúc Ly trả lời một cách thở ơ Ừ, chắc hai ba hôm đều xin nghỉ sẽ xử lý xong Sao chuyện như vậy mà cậu không kể trước với tớ Lẽ nào trong mắt cậu không xem tớ là bạn Cũng không có gì to tát tớ chỉ muốn chuyển công việc thôi. Cậu biết tớ và cậu đâu phải làm việc xuyên suốt trong một nhà hàng này đâu chứ. Không, ý tớ không phải như vậy, mà là ít nhất cậu cũng chia sẻ với tớ một chút chứ. Chúng ta đã cùng nhau làm việc với nhau 2 năm, tình cảm cũng rất thân thiết. Cậu nghĩ tớ sẽ rất buồn đấy. Trúc Ly tạng nhiên nói, cậu đừng bi đác như thế, tớ vẫn ở thành phố này thôi. Muốn gặp lúc nào chả được. Tớ biết quyết định của bị ảnh hưởng một phần về chuyện của Cao Hoa, nhưng tớ nghĩ không cần thiết phải như vậy đâu. Lương và đãi ngộ đây khá tốt, cậu ấy cân nhắc lại đi. Tớ quyết định rồi, với lại bố tớ có người bạn mở nhà hàng nên muốn tớ qua đó để làm. Nếu cậu nói mình có sẵn việc làm rồi thì tớ không cản nữa. Chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau mà, có thể cùng nhau ăn tối. Sau khi tan làm và cùng nhau cà phê cuối tuần Không phải tớ không muốn nói cho cậu biết trước Nhưng nếu nói sớm dự định trong lòng với cậu Chắc chắn hàng ngày Tớ sẽ bị cậu lây động Mà thay đổi quyết định Nên tớ mới âm thầm nộp đơn thôi Trúc Ly nghỉ việc Nguyễn Ân khá buồn Dù gì cô ấy cũng là người bạn thân thiết với cô Là người luôn bên cạnh vui đùa Và giúp đỡ cô trong công việc Khoảng thời gian 2 năm tối tăm Khi ở cùng nhà với Hàn Lập Nếu như không Trúc Ly bên cạnh Những lúc mệt mỏi Cô đơn chắc cô chẳng thể kiên cường tới tận bây giờ Nhưng đây là quyết định cá nhân Trúc Ly Nếu cô ấy thấy chuyện nghỉ việc Sẽ giúp cô ấy thoải mái, tốt hơn Thì cô sẽ ủng hộ thôi Buổi tối Nguyễn Ân trở về nhà Từ xa cô đã thấy chiếc xe đen đổ ở trước cổng Tuy rất quen mắt Nhưng cô không nghĩ hàng lập đến Cô dừng xe lấy chìa khóa ra để mở cổng Bỗng đột nhiên có một bàn tay từ phía sau Nắm lấy khủy tay cô Khiến cô giật mình mà hét lên Ai vậy Tiếng nói trầm ấm vang lên Là anh đi Giọng nói cất lên rất quen thuộc Cô quay đầu nhìn ra phía sau Thấy đó là hàng lập Cô mới bình tĩnh Cứ sợ là tên biến thái nào đó Rùi yến ân vội mở toàn cánh cổng ra Thờ ơ không nói lời nào Sau đó đi đến Dắt chiếc xe máy vào trong sân Cô không biết anh đến vì điều gì Nhưng thấy anh cô có chút lò lắng Kèm với sự đề phòng Nguyễn ơn Chúng ta nói chuyện một lát có được không Hàng lập đi theo cô vào trong sân Nguyễn ơn nhìn anh rồi lại đáp Anh đến có chuyện gì thế Cho anh vào trong nhà nhé Không, anh đứng đó đi Có chuyện gì anh nói nhanh lên Em ghét anh tới mức Không cho anh vào nhà luôn sao Tôi thấy không cần thiết Có phải anh đến vì thủ tục ly hôn không Anh cứ đưa giấy đây tôi sẽ ký ngay Không phải Ngoài chuyện đó ra thì chúng ta không còn chuyện khác để nói đâu Nguyễn Ngân Anh đã biết hết tất cả sự thật Anh không ngờ Em là người đã cứu anh ra khỏi vụ tai nạn năm đó Khuôn mặt Nguyễn Ngân trở nên ngạc nhiên Anh nói sao cơ Tôi nghe nhầm không Lẽ nào anh đã suy nghĩ lại Và tin những lời mà tôi nói Anh biết mọi chuyện Đều do một tay khả ni gây ra Cô ta dùng sợi dây chuyền để gạt anh Chính cô ta đã cố tình vu oan cho em Để hãm hại mình Nguyễn Ngân nghe xong tìm mỉm cười Cuối cùng anh cũng đã biết được sự thật Sau những đau khổ tổn thương Mà cô phải chịu Thì bây giờ sự thật cũng đã sáng tỏ Có còn ý nghĩa gì nữa hay không Thế cô im lặng hành Lập nói tiếp Nguyễn Ngân Em tha thứ cho anh được không Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé Hàng Lập Anh đã quên hết tất cả những gì anh gây ra với tôi sao Tôi sẽ không bao giờ ta thứ cho anh. Cho dù anh có biết tất cả sự thật, thì đối với tôi bây giờ cũng không quan trọng. Những tổn thương anh gây ra cho tôi quá lớn. Không thể bù đắp nổi. Nguyễn ơn, anh xin lỗi. Anh biết anh sai. Đáng lẽ anh phải tin em. Anh thấy hối hận lắm, Nguyễn ơn. Lời nói ngàn ngào của Hàng Lập thể hiện rõ sự hối lỗi. Ánh mắt tràn đầy sự buồn bã. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như thế. Chứng kiến bộ dạng này của anh, dường như trước kia cô chưa từng thấy anh khổ sở như thế này. Uyển Ngân vẫn cứng rắn nói, "Tôi nghĩ anh không cần xin lỗi đâu, xem như sự đau khổ và tủi nhục của tôi là để đổi lấy số tiền cứu mạng của bố tôi. Ông ấy xứng đáng để tôi đánh đổi." Hay lập tiếng tới nắm lấy bàn tay cô tha thiết, "Em đừng nói như thế, chúng ta bắt đầu lại, anh hứa sẽ bù đắp cho em mọi thứ." Uyển Ngân cười nhạt, Hai từ bộ đắp này chắc tôi không có phước để hưởng đâu. Trái tim tôi đã chịu đủ dày vò rồi, tôi muốn nói yên ổn. Anh được đến làm vì tôi nữa. Làm ơn. Nguyễn Ngân đẩy tay anh ra, rồi bước vào trong nhà đóng sầm cửa. Cánh cổng vẫn còn mở toan ra đó, nhưng cô cũng chẳng tâm hơi đâu mà quan tâm. Cô dựa lưng vào cửa, âm thầm rơi nước mắt. Liệu cô làm như vậy có đúng hay không? Nhưng tổn thương ở quá khứ nó luôn nhắc nhở bản thân cô là không được mềm lòng với chính mình và kể cả người khác. Những điều nãy giờ cô nghe từ miệng hàng lập, cô đều tưởng tượng ra trong suốt 2 năm qua. Nhưng cô không ngờ khi nó phát ra, cô lại cảm thấy nhói lòng thay vì cảm thấy hạnh phúc khi anh đã hiểu cô. Tất cả mọi thứ bây giờ cô cho là đã quá muộn. Tình yêu đối với anh, cô lại đã chết mòn sau những trận hành hạ, sỉ nhục. Cô đau đớn gấp mỗi lần, sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh vậy chứ? Hàng Lập đau khổ đứng đó một lúc rồi mới quay lưng lên xe rời đi. Anh biết cô hận anh và biết kết quả cô sẽ từ chối nhưng anh vẫn sẽ luôn kiên trì để có lại tình cảm của cô. Anh về nhà nhốt mình trong căn phòng tối vẫn như thói quen, dại sầu mỗi khi buồn, đó là dùng rượu. Anh muốn làm tê liệt bản thân để bớt đi cảm xúc dằn vặt trong lòng. Sáng hôm sau khoảng 10 giờ sáng bác Khải gọi máy mà Hàng Lập không nhấc máy anh đoán ngay ra Hàng Lập sẽ hành hạ bản thân bằng cách uống rượu như mọi khi thế là lại đến nhà anh tìm một phen đến nơi bác Khải gõ cửa và nhấn chuông máy mà Hàng Lập vẫn không chịu mở anh sợ có chuyện gì xảy ra với Hàng Lập nên rất lo lắng thế là anh mới nhờ bảo vệ ở chung cư hỗ trợ giúp mở cửa ra anh thấy Hàng Lập Nằm bớt đồng ở trên ghế sofa Hai mắt thì nhắm nghiền lại Hơi thở thì chầm giận Hàng lập, hàng lập Cậu tỉnh lại đi Nè, hàng lập Bác Khải lấy người hàng lập nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh Cả người hàng lập toàn là mùi rượu Theo suy đoán của anh Hàng lập có khi bị ngộ độc rượu Bác Khải thấy tình trạng có ổn liền gọi xe cấp cứu đến Hơn nửa tiếng thì cũng đã đến bệnh viện Hàng lập được đẩy vào phòng cấp cứu Bác cải ngồi chờ với vẻ mặt đầy sự lo lắng. Một tiếng sau thì bác sĩ cùng với y tá đẩy hàng lập ra khỏi phòng cấp cứu. Bác cải liền chạy tới, hỏi bác sĩ Bác sĩ ơi, cậu ấy sao rồi? Tình hình sức khỏe của cậu ấy không được khả quan cho lắm. Đêm qua cậu ấy bị ngộ độc rượu nhưng đưa đến khá trễ nên phải hôn mê một ngày mới có thể tỉnh. Và còn một vấn đề nữa là qua siêu âm nội xoay chúng tôi chuẩn đoán Cậu ấy bị ung thư già dày ở giai đoạn 2 Nguyên nhân có thể do giàu gần đây Cậu ấy thường xuyên uống rượu Ăn uống thất thường Cùng với tâm lý căng thẳng Tất cả tổng hợp lại làm cho sức khỏe xuống cấp như vậy Bác gại nghe xong không khỏi bàn hoàng Ung um thư sao? Có nhầm lẫn không bác sĩ cô ấy khỏe mạnh như thế cơ mà Không sai đâu Vậy chữa trị thế nào cô ấy sẽ ra sao đây? Cái này phải đợi cô ấy tỉnh Kiểm tra chi tiết một lần nữa Mới có cách để điều trị Dạ, tôi trông cầy vào bác sĩ Bác sĩ nói xong liền rời đi Hàng lập được đẩy về phòng bệnh để theo dõi Bác Khải cảm thấy hô hấp của mình Trở nên khó khăn Mọi chuyện tại sao lại trở nên như thế chứ Anh ngồi xuống ghế Bắt đổ đắng đo Có nên gọi điện báo cho bố mẹ cậu ấy hay không Nhưng suy nghĩ mãi Chờ hỏi ý kiến hàng lập cái đã Anh vẫn là không dám quyết định thay Một lúc sau bác Khải vào trong phòng Thăm hàng lập Anh không khỏi lẩm bẩm. Uống rượu cho đến suýt mất mạng như này sao? Bác Khải thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh. Không biết sau khi Hài Lập tính dậy, cô ấy phải đối diện với tin này như thế nào? Một người đang khỏe mạnh nói bệnh là bệnh, hơn nữa lại là căn bệnh quái ác. Trải qua vài ngày ăn ngỡ thiếu thốn bên ngoài, khả Ni nhận ra bản thân không thể cam tâm, từ bỏ mọi thứ thuộc về cô ta. Nếu cô ta không có được thì nhất định Nguyễn Ân cũng sẽ không dễ dàng có. Hạt mầm đen tối đang dần nảy nở trong lòng cô ta. Sự đố kỵ cộng thêm tâm địa độc ác không biết sắp tới đây cô ta sẽ trả thù Nguyễn Ân như thế nào. Buổi chiều Nguyễn Ân nhận được lời mời ăn tối từ Trúc Ly sau khi tan làm. Cô ấy không chỉ mời riêng cô mà mời tất cả các nhân viên phục vụ thân thiết cũng đồng thời có cả cao hóa. Tàn cả mọi người cùng nhau đến quán ăn Mà Trúc Ly đã đặt sẵn, vẻ mặt của Trúc Ly rất vui vẻ, không giống như sắp nghỉ việc, mà chia tay mọi người. Đây là một quán nướng, mọi người cùng nhau ăn thịt nướng và có uống thêm bia. Có thể thấy Trúc Ly đang cố tỏ ra vui vẻ và bình thường, nhưng ánh mắt có đôi lần vô thức, hướng nhìn cao hóa. Cô biết nếu như cao hóa, giữ Trúc Ly ở lại, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý, nhưng chuyện tình cảm lại phức tạp. Đâu thể gường ép như cách mà mỗi người mong muốn. Mọi người ai cũng hào hứng trò chuyện vui vẻ với nhau để giải tỏa sự mệt mỏi sau một ngày làm việc. Nguyễn Ngân vì uống nhiều bia nên mắc đi vệ sinh. Thế là cô đứng dậy đi ra ngoài. Từ khi trong nhà vệ sinh đi ra, cô có chà mặt Cao Hóa ở Hành lang Cả hai lúc này có hơi men. Cô lại nhớ chuyện giữa Trúc Ly và Cao Hóa. Nên gặp riêng anh, cô muốn nói vài lời. Anh Cao Hóa. Thế cô gọi anh dừng bước lại Sao thế em? Anh biết lý do vì sao Trúc Ly nghỉ việc không? Anh có nghe mấy nói là Công việc mới tốt hơn ở đây Chỉ như vậy thôi sao? Ừ Xin lỗi anh vì em nhiều chuyện một chút Em có vài điều muốn nói với anh Em nói đi Chuyện với anh và Trúc Ly em có biết Và lần này cậu ấy nghỉ việc Chắc anh cũng hiểu ra một phần lý do đúng không? câu Hóa bình tĩnh nói Dù là lý do gì đi chăng nữa Nhưng đây là quyết định của em ấy Anh chỉ có thể tôn trọng tôi Nguyễn Ngân có chút buồn bã Cậu ấy nghĩ việc em rất buồn Em cũng biết cậu ấy là một nhân viên chăm chỉ Lẽ nào vì chuyện cá nhân Mà ảnh hưởng tới công việc chứ Thời gian làm việc ở đây anh đều thấy rõ Nhưng anh hiểu cho cảm xúc của em ấy hơn Nếu như em ấy làm việc ở đây không còn cảm thấy thoải mái Thì cũng không nên gường ép Cậu ấy rất tốt Ngoại hình đến tính cách đều rất hoàn hảo Tại sao anh với cậu ấy không thể Cao hóa biết Tiếp theo Nguyễn Ngân sẽ nói gì Nên anh vội cắt ngăn Ơn nè, cảm xúc mỗi người là mỗi khác nhau Anh không thể vì một người nói thích mình Là sẽ thích lại người đó Lúc này Nguyễn Ngân cảm thấy Có lẽ mình đã đi quá xa Cô tự nhận ra mình có hơi lỗ mảng Em xin lỗi anh Những lời này em không nên nói ra Không sao đâu Anh hiểu tâm trạng của em Mình vào bên trong đi kéo mọi người đợi. Dạ. Thấy Nguyễn Ngân và Cao Hóa cùng đi vào một lúc, Trúc Lì có chút suy nghĩ lệch lạc. Có lẽ vì bản tính của phụ nữ hay suy diễn nên cô cảm thấy rất khó chịu. Tàn cũng đã khuya và hơn 12 giờ đêm, mọi người chia tay nhau và lần lượt rời đi. Nguyễn Ngân lái xe chuẩn bị về, thì Cao Hóa lái xe tiến tới, muốn về cùng với cô. Nguyễn Ngân thấy đồng nghiệp giúp đỡ qua lại. Cũng là việc bình thường Với lại cô nghe đâu Nhà anh tiện đường về nhà cô Đình đã đồng ý Bây giờ trời cũng đã khuya Cô có hơi sợ Lỡ đâu trên đường về gặp côn đồ hay cướp bóc thì sao đây Cảnh hai người cùng nhau rời đi Trúc Lì vô tình tái Thế là càng đa nghi hơn Cô ấy chậm chậm lái xe đi theo sau hai người họ Phía trên hai chiếc xe máy đi song song với nhau Nguyễn Ngân và Cao Hóa Có vẻ trò chuyện rất vui vẻ Cao Hóa đưa cô đến tận cổng nhà Anh thắc mắc hỏi Em đã chuyển nhà rồi sao? Lần trước đưa em về là đến chung cư kia mà Dạ em hết sống ở đó rồi Bây giờ em sẽ ở đây luôn Thôi anh về đi Cao Hóa quay đầu xe Nhưng suy nghĩ gì đó Anh dừng xe xuống rồi bước tới gần Nguyễn Ân Anh còn chuyện gì cần nói với em sao? Nguyễn Ân Anh nghĩ mình đã nói với em chuyện này Chuyện gì vậy anh? Cao Hóa chần chừ một chút rồi mới nói Anh Anh thích em Em là bạn gái của anh nhé Nguyễn Ân nghe xong thì không khỏi Ngạc nhiên Cô nghĩ ngay đến những lời lúc trước Của Trúc Ly nói với cô Rằng Cao Hóa từ chối cô Là vì trong lòng anh đã có người khác Không ngờ đó lại là chính mình Được trước lời tỏ tình đột ngột này Cô không biết phải nói sao Cao Hóa chính là người con trai đầu tiên Thổ lộ tình cảm với cô Nhưng cảm xúc của cô đối với anh không có gì đặc biệt cả Với lại cô còn chưa chấm dứt hẳn với hàng lập nữa Cao Hóa lại là người mà Trúc Ly thích Bất chợt hàng nghìn lý do hiền lên trong đầu cô lúc này Cao Hóa rất tốt Hoàn hảo có thể nói không có gì có thể chê cả Nhưng cô không thể chấp nhận tình cảm này của anh Cao Hóa vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô Vẽ mặt đầy vẽ trong đời Nguyễn Ân nhẹ nhàng đáp Anh Cao Hóa, em không thể làm bạn gái anh. Tại sao chứ? Anh biết rõ em chưa có bạn trai mà. Điều này không phải lý do. Thế là vì sao? Lẽ nào vì Trúc Ly thích anh nên em không thể chấp nhận tình cảm của anh? Có thể đó là một phần lý do. Nhưng điều rõ ràng nhất là em thực sự không có tình cảm với anh. Anh không tin. Em nói sự thật. Cao Hóa nắm lấy bàn tay của Nguyễn Ơn. Dùng hết sự chân thành mà bộc bạch Anh đã thích em sau hai lần tiếp xúc Em là một cô gái rất hiền lành Và độc lập về mọi thứ Tính cách kiên định và thẳng thắn Anh rất thích ở em những điểm này Chúng ta thử tìm hiểu có được không Anh tin nhất định em sẽ thích anh Vừa hay lúc này Trúc Ly đến nơi cô thấy cảnh hai người Đang nắm tay nhau Thì nổi máu ghen Tuy không được cao hóa chấp nhận Nhưng cô không muốn nhìn người mình thích Lại đi thích người con gái khác Đặc biệt đó là Nguyễn Ân Người bạn luôn kề cạnh bên cô Trúc Ly không thể đi lại gần Để nghe họ nói gì cả Vì cô sợ tiếng xe máy Sẽ làm cho bọn họ phát hiện Như vậy sẽ mất mặt lắm Cô chỉ đứng từ xa Âm thầm suy đoán họ nói những gì Nguyễn Ân vẫn một mực từ chối Cao hóa Cô cảm thấy ở hiện tại không thể bước tiếp Với một mối tình mới Bởi vì quá khứ đau khổ còn chưa nguôi ngoai Cô không dám đánh cược trái tim một lần nữa Cô đang cố tạo cho mình Một vỏ bọc an toàn Để tránh những tổn thương tương tự Lúc đấy anh có nói với em Cảm xúc của mỗi người là khác nhau Anh không thể vì một người nói thích mình Thì sẽ thích lại người đó Em nghĩ anh phải hiểu chứ Em bây giờ cũng giống như anh thôi Nếu như vậy Chúng ta cần thêm thời gian đúng không Em nghĩ chúng ta không thể đâu anh ạ Không sao cả Lần này em từ chối anh Anh sẽ không từ bỏ Cao hóa nói xong liền đưa người ôm lấy Nguyễn Ân Không biết có phải vì men rượu hay không Nhưng anh rất mạnh dạn Thể hiện cảm xúc thích cô một cách mãnh liệt Nguyễn Ân bị anh làm cho bất ngờ Và dây sau cô lấy lại bình tĩnh Mà đẩy anh ra khỏi người Trúc Ly xem đến đây thì điên tiếc lên Càng nghĩ cô càng thấy tức Nhớ lại lời Nguyễn Ân nói sẽ không dành người của cô Nhưng sau lượng thì mập mở Để anh ôm ấp một cách công khai thế kia chẳng phải là thích anh ấy rồi hay sao. Bây giờ cô cho rằng Nguyễn Ân là một kẻ hai mặt, cô hận không thể chạy đến vạch mặt Nguyễn Ân ra. Thu anh về đi, chuyện này xem như chưa từng xảy ra, để chúng ta không phải bước tiền trong công việc. Không được, lời anh nói ra rồi em phải ghi nhớ để biết tình cảm của anh. Em phải vào nhà đi. Nguyễn Ân mở cửa, đi một mạch vào trong nhà, lúc này cô gái là mệt mỏi. Nên liền bỏ giày ở phòng khách Rồi đi vào phòng nằm xuống ngủ luôn Vừa mới đặt lưng xuống giường Thì có thể nghe được tiếng thở đều đặn Cô kéo chăn lên ngực Rồi ôm lấy gối Xuyết chặt trong lòng Ngủ tiếp đi mà không biết trời trăng mây gió Ngày hôm sau bác gái cũng tỉnh dậy Bác sĩ nói bền tình của anh Vẻ mặt anh vẫn như thế Cứ dẫn dưng giống như chưa có chuyện gì xảy ra Phía bác sĩ đề nghị anh qua Mỹ chữa trị Vì hiện tại anh đang ở giai đoạn 2 Bệnh tình vẫn có thể cứu vãn Nhưng anh lại không chịu Hàng lợp cảm thấy rất chán nản Tâm trạng rất tồi tệ Khiến cho anh suy nghĩ Nếu anh khỏe mạnh mà Nguyễn Ưn không thể ở bên cạnh Và không tha thứ cho anh Thì cái chết sẽ giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn Có lẽ lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ tới Nguyễn Ưn Anh cảm thấy bản thân mình đã gây ra lỗi lầm quá lớn đối với cô Bác Khải từ hôm qua tới nay Đều ở bệnh viện thúc trực Bên cạnh Hàng Lập, vì bố mẹ của Hàng Lập đều ở Mỹ nên ở đây anh chẳng có người thân nào cả. Bác Khải nghe theo lời bác sĩ thì cũng ra sức khuyên nhủ Hàng Lập. Cậu qua bên Mỹ điều trị đi, bên đó y học tiên tiến, chắc chắn sẽ có thể chữa khỏi thôi. Hàng Lập chẳng có động tái nào mà lo lắng cho bệnh tình của bản thân, anh thợ ơ đáp. Có khi tới làm điều có lỗi với Nguyễn Ân nên dần lấy quả báo. Cậu đừng quan nói linh tinh như thế Chuyện gì cũng còn có đó Sức khỏe là quan trọng nhất Bố mẹ cậu mà biết cậu bỏ mặt bản thân thế này Họ sẽ buồn đấy Cậu đã gọi điện cho bố mẹ tớ rồi sao Vẫn chưa Tớ là chờ cậu tỉnh dậy rồi hỏi ý kiến của cậu Vậy cậu đừng nói cho họ biết Tớ không muốn họ lo lắng Đặc biệt Chuyện này cậu cũng đừng nói lại với Nguyễn Ưn Tớ bây giờ là một người bệnh tật Sao có thể mơ mộng Hứa cho cô ấy cuộc sống tốt chứ Thà để cô ấy hận tớ đi, đến khi tớ chết, cô ấy sẽ không còn đau khổ. Cậu đừng nói như vậy nữa, cậu có biết tớ đã sợ thế nào khi nghe bệnh tình của cậu không? Bây giờ cậu còn tính bỏ mặt tính mạng của mình nữa. Bác Khải vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, có lẽ anh thực sự sợ hàn Lập sẽ bệnh nặng, tình trạng trở nên xấu hơn. Thấy bác Khải đang rất lo lắng cho mình, Hàng Lập bật cười, không phải một nụ cười vô tri, mà là cảm thấy vui khi có một người bạn. Sợ rời xa mình như thế Cậu đừng có như con nít như vậy chứ tôi vẫn khỏe lắm Không dễ chết được đâu Xin cậu đấy, đừng bỏ mặt bản thân như này Bác Khải không kìm được lòng mà khóc lên Anh lấy tay chè đi đôi mắt Đang ướt đẫm của mình Từ nhỏ bác Khải và Hàng Lập Đã lớn lên cùng với nhau Mọi vui buồn hay khó khăn nào Cũng đã trải qua Họ xem nhau như anh em căn bệnh ung thư không phải đơn giản Như những bệnh khác Nó có thể chuyển biến một cách bất chợt Và như chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian Anh rất sợ Nếu như Hàng Lập trần trừ không chữa trị Thì sẽ làm bệnh tình càng nặng hơn hành Lập lên tiếng ngang ngủi Tôi hứa với cậu tôi sẽ không sao cả Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ Về mọi chuyện đang diễn ra Kể từ bây giờ tớ sẽ bên cạnh chăm sóc cho cậu Cái thằng này Cậu như thế mới làm tôi sợ hại đấy Tôi đâu có yếu đuối tới nỗi như vậy Có tôi bên cạnh Cậu không phải sợ. Được rồi, tớ hơi đói, cậu mua gì đó cho tớ ăn đi. Mà quên, tớ có mua cháo rồi, để tớ đi lấy cho cậu ăn. Được. Bên này Khả Ni vẫn không ngừng theo dõi Nguyễn Ân nhằm tìm mọi thủ đoàn để trả thù. Nguyễn Ân đang ở ngoài ánh sáng thì không thể biết, có kẻ trong bóng tối đang lâm le, toan tính hài mình. Nguyễn Ân hôm nay phải đứng làm lễ tân một mình vì Trúc Ly đã nghỉ việc, chưa có người vào làm thay. Công việc cô cũng bận rộn, gấp bội. Sáng nay Nguyễn Ân bà Cao Hóa chạm mặt. Cô nhớ lại những lời tối qua mà anh nói với cô thì có chút ngựa ngùng, thật sự không thể tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Đêm qua cả hai có say nên mọi lời nói có hơi quá đạ. Cao Hóa nhận thấy sự khó xử trong ánh mắt cô Nguyễn Ân, anh liền lên tiếng nói Em ngại anh sao? Không, không có. Lời nói ấp uống của huyện ơn đã tố giác tất cả những gì trong lòng cô đang suy nghĩ Anh mỉm cười rồi nói tiếp Em biết dáng vẻ của em lúc này trông đáng yêu thế nào không? Anh đừng đùa như vậy nữa Đêm qua em vẫn nhớ mình đã nói những gì với anh Mong anh sẽ hiểu cho em Nguyễn ân nói một cách rất dứt quát Cô không muốn cao hóa Lại có thêm suy nghĩ lệch lạc với cô Cao hóa thấy như vậy không dám treo chọc thêm Sợ cô giận anh Anh hiểu rồi anh sẽ không để cho em khó xử đâu vào buổi nghỉ trưa Nguyễn Ân nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Trúc Ly ở quán cà phê gần nhà hàng cô cũng đồng ý ngay cứ nghĩ Trúc Ly nhớ cô mà đến gặp để tám chuyện linh tinh Nguyễn Ngân hớn hở ra gặp Trúc Ly nhưng vẻ mặt của ấy hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của Nguyễn Ân ánh mắt có phần lành lẽo kèm theo thái độ không mấy thiện cảm nhìn cô đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trúc Ly như thế Trúc Ly đang ngồi ngay ngắn ở một bàn gần cửa sổ. quỷ Ngân bước vào ngồi xuống kèm theo nụ cười thân thiết mà hỏi hang. Cậu ăn trưa chưa? Sao không hẹn ra quán ăn để chúng ta cùng nhau ăn trưa trừ trò chuyện cho tiện? Tớ có chuyện cần nói rõ với cậu. Tớ đã nghĩ sẽ im lặng cho chuyện này qua đi. Nhưng cả tối hôm qua, tớ đã trăn trở và khó chịu tới mức không thể ngủ được. Có chuyện gì mà cậu nói nghiêm trọng như vậy chứ? Cậu có thực sự xem tớ như một người bạn tốt không Uyển ơn? Đương nhiên cậu nói gì bậy bạ vậy? Một mà cậu nói sẽ không dành cao hóa với tớ Nhưng mà còn lại thì mập mờ đưa đẩy anh ấy Tình bạn tốt mà cậu nói là như thế này sao? Tớ mập mờ đưa đẩy với cao hóa khi nào vậy? Không hề có chuyện đó Thấy Uyển ơn liên tục phủ nhận Khiến Trúc Lị tức giận mà nói to Tối qua cảnh hai người trước nhà cậu tôi đã thấy rõ hết Cậu theo dõi tớ sao? Tớ theo cậu mới biết được bộ mặt thật của cậu. Thứ bạn không biết liêm sĩ. Nguyễn Ngân nghe những lời nặng nề phát ra từ miệng trúc ly, làm cô bất ngờ. Cậu đã thấy hết tại sao còn hiểu nhầm tớ. Giữa tớ và anh Cao Hóa thực sự không có gì cả. Hai người nắm tay rồi ôm ấp nhau, mà giờ cậu còn biển mới là không có gì cả. Cậu thật trơ trẻn đó yễn ơn. Nguyễn Ân không hiểu tại sao đêm qua cô rõ ràng nói những lời từ chối với Cao Hóa sao Trúc Lì lại cho là cô đang yêu đương với anh ấy. Cô vẫn ra sức để giải thích. Tớ không có gì với anh ấy thật cơ mà. Cái này chỉ là tình cảm đơn phương của anh ấy thôi. Trúc Lì càng nhìn, lại càng cho Nguyễn Ân dối trá. Thế là lấy lì nước trà trên mặt bạn, tạc thẳng vào mặt Nguyễn Ân. Trước thái độ gay gắt của Trúc Lì, Nguyễn Ân không gọi bị sốc. Cô chẳng làm gì sai mà phải chịu đừng thế này Nguyễn Ngân bây giờ cũng sẽ nên mất bình tĩnh Cô quát cậu bị điên sao Vì một người đàn ông mà trong mắt cậu không còn bạn bè tôi đã từ chối cao hóa Tại sao cậu lại không chịu hiểu Cậu im đi thật sự cậu muốn từ chối như bị cậu nói hay không Anh cao hóa tốt như vậy Tớ không tin cậu sẽ không thích anh ấy tôi chẳng hiểu trong đầu cậu hiện giờ đang nghĩ gì Có lẽ sự mù quán trong tình yêu Làm cho cậu mất trí Đàn ông trên đời này không thiếu Hà cớ gì tớ phải tranh giành với cậu chứ Nói thì hay lắm Nhưng sau lương thì là kẻ hai mặt Kể từ giờ chúng ta không còn là bạn bè gì nữa Trúc Ly nói xong Thì cầm túi sách rời đi Để chú Huyễn Ưn ngồi đó mà bực bội Không thể làm gì cả Cô chỉ biết than vãn Đúng là kiểu phụ nữ Yêu vào thì như phát điên Những cảnh nãy giờ diễn ra Khả Ni đã theo dõi Huyễn Ưn Và chứng kiến hết Cô ta thầm nghĩ Rằng bản thân đã có thêm đồng minh. Khả Nhi nhanh chóng đuổi theo Trúc Ly đang hầm hược đi phía trước. Nè cô gái! Cô có muốn trả thù hay không? Cô là ai? Tại sao lại hỏi tôi câu đó? Tôi đã thấy chuyện giữa cô và Uy Ngân ở bên trong quán. Cô ta đúng là chứng nào tật nấy. Người đàn ông của tôi cũng bị cướp tương tự như vậy. Ngoài mặt thì giá vừa là bàn tốt của nhau. Nhưng sau lưng lại đầy thủ đoạn Thấy người đàn ông nào ngon là vô vào ngây. Thế nào muốn hợp lực trả thù chứ? Trúc Lì đang rất cầm ghét Nguyễn ơn Nên nghe cô ta nói như thế Liền có hứng thú Mà cô hãy nói cho tôi biết cô là ai đi Tôi là Khả Ni Từng là bạn của Nguyễn ơn Hai chúng ta có cùng một kẻ thù đấy Cô muốn trả thù thế nào đây? Cô ta thích ve vãn đàn ông lắm mà Thì chúng ta sẽ cho cô ta thỏa mãn Chỉ cần cô ta lên dự với thằng khác Thì những thằng đàn ông bên cạnh cô ta Sẽ không thèm đếm xỉa tới cô ta nữa Cô tin tôi đi Trúc Ly cảm thấy lời cô ta nói rất có lý Nếu thành danh cô Uyển Ngân Bị bại hoại Thì còn thằng đàn ông nào tèm tới Biết đầu cào hóa sẽ sớm quay lại mà thích cô Cô cũng thật là thâm hiểm đấy Tôi chỉ là muốn dạy cho cô một bài học thôi Được Vậy thì theo ý cô đi Đây là số điện thoại của tôi Cô nhả máy qua đi Để chúng ta có số liên lạc của nhau Ok rồi đó Có gì tôi sẽ liên lạc với cô để thực hiện kế hoạch. Vậy đi, tôi mong nó sẽ sớm diễn ra. Hàng lập nằm trong bệnh viện được một tuần, thì được xuất viện. Công việc ở công ty, anh tạm giao phó cho người khác. Ngày hôm nay về nhà thì anh cứ nhốt mình trong phòng, rồi suy nghĩ về những việc đã qua. Rốt cuộc thì đây có phải là quả báo của anh hay không? Anh bắt đầu đa nghi về mình, thậm chí là mất động lực để tiếp tục sống. Anh thầm nghĩ về Nguyễn Ân Nếu một ngày nào đó Anh không còn cơ hội để gặp lại cô Thì phải làm sao đây Hàng lập nằm gục đầu trên bàn Hai mắt nhắm lại Chỉ khi mà anh nhắm mắt lại như thế này Thì mới hình dung được hình dáng của cô Buổi tối Hàng lập đến nhà hàng nơi cô làm việc Chỉ là anh muốn được nhìn thấy cô thôi Nguyễn Ân sau khi tan làm Cô ngồi trên chiếc xe máy Chạy chậm chậm trên con đường quen thuộc Mà trở về nhà Hàng lập lái xe, âm thầm đi theo phía sau cô, nhìn người con gái kiên cường trước mắt đã chịu biết bao nhiêu tổn thương do anh gây ra thì lòng anh chợt nhói lên. Đáng lẽ anh phải thật mặt dày mà theo đuổi mãi cô, làm mọi cách để cô tha thứ cho anh, nhưng bây giờ anh lại không đủ tự tin nữa rồi. Anh mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, tuổi thọ ngày càng ngắn, nếu như cố chấp theo đuổi cô chẳng lẽ sẽ khiến cho cô đau khổ hơn sau khi anh rời đi sao? Anh muốn dành thời gian còn lại để theo dõi cô Sắp xếp mọi thứ tốt nhất Khoảng 20 phút sau Thì cũng đến nhà Cô bước xuống xe rồi mở cổng vào trong nhà Hàng lập để cô đi trước một đoạn Rồi anh mới đi theo sau con điều buổi tối về tương đối vắng Có vẻ có chút nguy hiểm Cho con gái khi về nhà muộn Anh có chút lo lắng cho cô Anh lấp ló ở bên ngoài Thấy cô đã vào nhà rồi Anh cũng chỉ biết nhìn từ đằng xa Cậu trai trẻ Cậu đang theo đuổi con gái nhà người ta sao Bà Bảy từ trong nhà đi ra bỏ rác Thì bắt gặp anh đang đứng lấp ló Trước nhà của Nguyễn Ân Để lên tiếng hỏi Dạ bà biết cô ấy sao Bà Bảy mỉm cười đáp Nó là cháu gái tôi sao lại không biết cơ chứ Con bé rất ngoan hiền và lệ phép Mà hình như nó có bạn trai rồi Thật sao ạ Tôi chỉ suy đoán tôi Có mấy lần tôi thấy có một chàng trai tới nhà chơi Vâng Cảm ơn bà Hàng lập gật đầu Rồi cười và ra khỏi con hẻm Anh vừa đi vừa lẩm bẩm với chính bản thân Chẳng lẽ cô ấy đã có bạn trai thật sao Thế cũng tốt thôi Anh sẽ không làm phi tới cô nữa Lời nói thốt ra có vẻ như chúc phúc cho cô Nhưng trong lòng anh lại rất nặng nề Vài ngày sau khi cả ni liên lạc với gia kim Cô ta khóc kệ lệ tạm thiết Những oan ước rằng mình bị Nguyễn Ân cướp mất bạn trai Gia Kim nghe xong cũng bán tính bán nghi Nhưng thấy Khả Ni khóc lóc thảm hại Anh có vài phần tin Khả Ni cầu xin Gia Kim Hãy giúp mình giữ lấy huyện ơn Có nhiều thế thì huyện ơn Sẽ không còn dám ngó ngàn gì tới Bàn trai của cô ta nữa Gia Kim Tôi biết cậu rất thích huyện ơn Điều này tôi đã sớm nhận ra Nhưng không dám vạch trần Sợ so cậu ngại Cậu ở Mỹ mấy năm Bây giờ trở về Tôi biết mục đích của cậu là gì mà Cậu thật sự đoán biết lòng người đang nghĩ gì sao? Đúng, tớ thích Nguyễn Ngân. Thế nên tớ mới nói cậu hãy nhanh tay trước khi Nguyễn Ngân ở bên cạnh người khác. Chuyện tình cảm của tớ không cần cậu chỉ dày đâu. Tớ biết điều này hơi tế nhị nhưng tớ muốn giúp cậu thôi. Tớ đã có dự tình sẵn trong lòng. Cậu dự định thế nào? Buổi ăn tối tiếp theo, tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy. Vậy là tốt để tớ giúp cậu chuẩn bị một nhà hàng thật lãng mạn, Tớ là phụ nữ, nên biết cậu rất thích kiểu trỏ tình như thế này. Có tớ giúp chắc chắn cậu sẽ thành công chinh phục được cậu ấy. Cậu nói nghe cũng có lý, thế vị này tớ nhờ cậu nha. Cậu yên tâm đi. Vài ngày sau, đúng như dự định của Gia Kim, anh mời Nguyễn Ân ra ngoài ăn tối vào cuối tuần. Vì Nguyễn Ân vẫn luôn xem Gia Kim là người bạn tốt, nên anh có lời mời cô, cũng thoải mái, đồng ý. Sau khi anh về nước, cả hai khá thường thiết, Nên không có gì bớt tiện cả. Khả ni cuối cùng chấm được thời cơ thực hiện kế hoạch đã tính toán từ trước. Người đàn ông mà cô ta muốn dùng để làm bài hoại thanh danh của Nguyễn Ân đó chính là Gia Khiêm. Anh là lựa chọn tốt nhất. Cô chẳng tốn tiền bạc để thuê người ngoài. Cô ta lại điện cho Trúc Ly để lên các bước thực hiện kế hoạch xấu xa. Cả hai bọn họ chọn nhà hàng nơi mà Trúc Ly mới làm. Lợi dụng là nhân viên bên trong nhà hàng để dễ ra tay bên này bác khải nóng lòng lo cho bệnh tình của Hàn Lập thấy đã mấy ngày rồi anh không còn quyết định đi Mỹ anh khó có thể để tâm sự trong lòng nên nói chuyện này cho bạn gái của mình đó là Ánh Xuân sau khi nghe xong cô ấy khá sốc và hiểu cho sự lo lắng của bạn trai Ánh Xuân và bác khải bàn bạc với nhau nếu nhà Hàn Lập không chịu nữa thì phải nhờ vào sự giúp đỡ của huyện Ân họ tin chỉ có cô mới có thể khuyên nhủ anh phải phấn chấn lên và quan tâm tới sức khỏe của mình. Mỗi ngày bác Khải đều gọi điện thường xuyên cho hài lập, để hỏi thăm bệnh tình của anh và nhắc nhở anh hay ăn uống đúng giờ. Bác Khải gọi một ngày ít nhất cũng hai lần. Có thể thấy anh rất quan tâm và lo lắng cho người bạn này. Đến nỗi ánh xuân còn trêu chọc anh rằng, còn quan tâm hơn cả người yêu mình. Buổi tối cuối tuần cũng đã đến, Nguyễn Ân Nghị chỉ là một bữa ăn tối bình thường. Nên cô chỉ mặc một chiếc váy rất đơn giản Ưu tiên sự thoải mái Cô đến địa điểm nhà hàng mà Gia Kim nói Đến này cô thấy Gia Kim Ăn mặc chỉnh chua Sang trọng Rất lịch lãm và thu hút ánh nhìn Trên bàn tiệc có một bó hoa và nến thơm Nhìn là biết kiểu nó thế nào rồi Bởi cô cũng thấy nhiều người Tổ chức bữa tiệc dạng như thế này Ở nhà hàng nơi mình đang làm việc Mục đích là để làm gì Nguyễn Ngân nghĩ tầm trong lòng, sớm đoán được dự định của Gia Kim về bữa ăn tối này. Trước đó, Khả đi đã cầm hộp thuốc ngủ đưa cho Trúc Ly. Cả hai đã dàn xếp mọi thứ đâu vào đấy. Trúc Ly vừa làm vừa hồi hộp. Cô ta lén bỏ viên thuốc vào hai ly rượu vang. Sau đó thì bảo nhân viên phục vụ đưa đến bàn của Gia Kim. Và bây giờ chỉ cần đứng từ xa chờ xem. Khi họ gục xuống bàn thì mọi thứ sẽ xong xuôi. Gia Kim lịch thiệp Kéo ghế ra cho Nguyễn Ân Cậu ngồi đi Nguyễn Ân mỉm cười nhẹ nhàng nói Tớ hơi bất ngờ về sự chuẩn bị của cậu đó Thì chính là tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu Hôm nay cũng không phải sinh nhật tớ Cậu chuẩn bị thế này là ý gì Gia Kim mỉm cười đáp Tớ muốn chỉnh chua một chút Nên có hơi cầu kỳ Cùng nhau ăn tối trước đã Món ăn tớ đã gọi rồi Họ mang lên ngay đấy Ừ Gia Kim nâng ly rượu lên Chúng ta cùng nhau uống một ly nha Tôi không uống rượu được Rượu này đã pha chế sẵn rồi không mạnh đâu cậu đừng lo Cạn ly nhé Được, cạn ly Hai người uống một ngùm nhỏ rồi đặt xuống bàn Một đút sau đồ ăn được mang lên Cả hai bắt đầu ăn và trò chuyện với nhau Gia Kim cũng chưa đề cập tới chuyện gì cả Chỉ ung dung mà trò chuyện Nhưng trong nguyện ân thì có chút lo lắng Sau một hồi ăn rượu uống hết cả ly rượu Cả người cô đã hòa mắt Người có chút mệt mỏi muốn ngủ đi Cô ráng gượng mở mắt Đoán lẽ nào cô đã say rồi Nhưng rõ ràng rượu không có độ cồn cao Chỉ là trái cây bình thường thôi Sao có thể say chứ Gia Kim Sao tôi thấy chóng mặt quá Lẽ nào tôi đã say rồi sao Hình như tớ cũng cảm thấy giống cậu Nói rồi hai người họ gục xuống bàn Trúc Ly thấy vậy liền gọi cho Khả Ni Hai người họ xuất hiện cùng một lúc Rồi họ tính đưa Nguyễn Ngân và Gia Kim Vào phòng riêng dành cho khách Ánh Xuân từ bên ngoài đi vào Cô đến chỗ bàn ăn tối với bàn Ở nhà hàng này Bỗng cô thấy hai người phụ nữ Là dịu hai người đang bất tỉnh Đi về hướng sảnh bên cạnh Dành cho khách ở lại Khiến cô chú ý Cô nghĩ nhà hàng này bị ngộ độc hay sao Mà hai người lớn thế này bất động như vậy Cô cũng không quan tâm mà đi lướt qua họ Bởi vì Ánh Xuân chưa gặp Khả Ni lần nào Nên khi thấy mặt cô ta Ánh Xuân không biết là người đã từng làm bạn gái của Hài Lập Nhưng vô tình đôi giày của cô gái bớt tỉnh Đập vào mắt cô Thế là cô ngờ ngờ ra Sau đó chắc chắn hơn cô đi theo hai người Cố nhìn cho bàn được khu mặt cô gái đang ngất kia Nhưng đầu đã gục xuống Khiến cho mặt bị che bởi mái tóc Cô đi theo được một lúc Thấy bọn họ lại vào chung một phòng Bên ngoài ánh xuân nghe được hai người Trúc Ly và Khả Ni đứng bàn với nhau. Khả Ni nói với Trúc Ly Cô cởi đồ Uyễn Ngân ra đi. Nhanh lên kêu cô ta tỉnh lại. Trúc Ly có chút sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cô ta làm chuyện này. Chúng ta làm thế này có hơi là phạm pháp đấy. Nếu như Uyễn Ngân tỉnh dậy biết chúng ta làm cô ta sẽ kiện thì sao? Khả Ni quát lên. Giờ này cô còn quan tâm chuyện đó làm gì? Đến nước này rồi phải làm tôi. Cô ta sẽ không biết chúng ta làm đâu. Chụp xong vài tấm hình rồi Giả vợ đưa cô ta về nhà Còn tôi thì đưa Gia Kim về Như vậy coi như không có chuyện gì xảy ra Ờ cô nói cũng đúng Như vậy làm sao Làm sao biết được vậy Phải nhanh lên Ánh Xuân nghe dòng câu chuyện kia thì tá hỏa Cô không biết làm sao Nên lập tức gọi ngay cho bác Khải Tiếng chu đi thoại reo lên một hồi lâu Nhưng bác Khải không nhấc mấy Khiến cô rất sốt sắn Nếu như bây giờ cô một mình xông vào sẽ bước dây đồng rừng, không có bằng chứng định tội họ. Cô gọi lại cho bác khải lần nữa, nhưng vẫn không được, thế là không nghĩ được ai khác. Cô trực tiếp gọi cho Hàng Lập. Anh, nhanh nhanh đến nhà hàng mây đi, Nguyễn Ngân đang gặp nguy hiểm. Cô ấy bị làm sao? Có người muốn hại cô ấy, không có thời gian giải thích đâu. Anh đến ngay đi, nhanh nhất có thể. Được rồi, tôi đến ngay. Hàng Lập liền nhanh chóng chạy đến, anh chạy nhanh nhất có thể cũng mất 10 phút. Sau khi hai người nằm ngay ngắn trên giường, Trúc Ly và cả Ni bắt đầu cởi đồ họ ra. Nhưng kéo được đến váy của Uyển ơn xuống, bên ngoài đã có tiếng động. Ánh Xuân đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng nóng lòng không chờ được nữa. Sau khi nhắn số phòng cho hành lập, cô lập tức mở cửa xong vào, cô la lên. Các cô tính làm gì Uyển ơn? Ánh Xuân đưa mắt nhìn Uyển Ngân thay chiếc váy của cô bị cởi xuống. Còn người đàn ông bên cạnh chỉ mới mở được mấy nút áo sơ mi Trúc Ly và Khả Ni thấy ánh xuân có chút hoảng hút Trúc Ly đã run lên cầm cặp có Khả Ni thì chẳng có chút sợ rệt Cô ta nói Cô là ai mà nhiều chuyện Tính làm nữ hiệp hay gì Dừng cái trò bị ổi này đi Mánh khóe của các cô tôi biết hết Nếu không ngừng tay tôi sẽ báo cảnh sát đấy Khả Ni nhết miệng cười Chắc tôi sợ Cô không gây tù với hai người tại sao lại hại cô ấy? Sao cô biết cô ta không gây tù với tôi? Nếu muốn yên thân thì mau cuốt khỏi đây đi. Cô đúng là không biết sợ. Loại người như cô phải để cho cảnh sát xử lý. Ánh Xuân lấy điện thoại, tính bấm số gọi, thì bị cô ta giật lấy và quăng xuống sạng, sau đó nhào tới túm lấy tóc của Ánh Xuân. Còn nhiều chuyện, tao cho mày biết đây. Vừa đánh cô ta, vừa không khỏi nhắc nhở Trúc Ly. Màu lấy điện thoại chụp hai người đi nhanh lên Tôi sẽ giữ con nhỏ nhiều chuyện này lại Trúc Lì đứng khờ ra đó Tay chân rối tung cả lên Cô ta thực sự sợ bị cảnh sát bắt Nên không dám ra tay Còn Khả Ni thì không ngừng hối thúc Nhanh lên Còn đứng đó làm gì Lúc này Trúc Lì mới kịp phản hồi Ờ, ờ được, được, được Ánh Xuân tiếp tục la lớn Có ai bên ngoài không, có ai không Khả Ni sợ bị phát hiện Vợ lấy chiếc bình sứ cấm hoa đập vào đầu của hắn xuống. Hắn xuống bị đập trúng, cơn đau khiến cô mất sức. Cô lấy tay vừa lấy đồ, thấy máu không ngừng chảy ra. "Máu, cô giám, cô giám ra tay với tôi." Cuối cùng Hàn Lập cũng đã đến nơi. Anh hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố chạy thật nhanh, tiếng giày vang lên không ngừng. Anh xông thẳng vào phòng, thấy bên trong rất độn, nhìn trên giường thì thấy Huệ Ngân bị cởi bỏ đồ sạch sẽ. Chỉ còn có đồ lót, bên trong còn có Ánh Xuân, đang nằm dưới sàn, tay đầy máu. Anh nhìn Khả Ni liền hình dùng ra tất cả, đều do một tay cô ta làm ra. Máu nóng trong người anh tăng lưng, anh rất tức giận mà quát lớn. Cô đang dỡ cái trò gì thế này? Khả Ni thấy hàng lập xuất hiện, lúc này cô ta mới biết hoang sợ, giọng nói rung rảy. Anh, sao, sao anh biết? Ánh Xuân ngồi dậy nói, mau gọi cảnh sát đi, cô ta độc ác. Hãnh Xuân không ngừng kể tội Khả Ni ra. Cô ta tính dở rõ để hủy hoài thanh danh của Uyễn Ân. Anh đường ta cho cô ta. Nghe xong, hàng lập dán hai cái tác lên mặt của Khả Ni. Âm thanh vàng lên anh ban cho cô ta hai cái tác vì đã dám làm hại Uyễn Ân. Đúng là bản tính của Khả Ni chẳng thay đổi gì cả. Lúc trước độc ác, còn bây giờ không từ thủ đoàn mà độc ác hơn nữa. Lần trước anh đã tính bỏ qua chuyện này cho Khả Ni. Nhưng hình như cô ta không biết sợ. Cái tác này thể hiện sự phấn nộ cực độ của anh. Cô ta ấm ức, ôm mặt mà khóc lóc nói. Vì cô ta mà anh đánh đi em, còn nhỏ đó hết thằng đàn ông này tới thằng đàn ông khác. Để mắt đến, cô ta không còn thuần khiết như vẻ bề ngoài đâu. Cô im ngay. Nếu không tôi sẽ đánh chết cô, lần này tôi sẽ không tha thứ cho cô, tôi sẽ tống cô vào tù. Em không làm gì sai cả, bằng chứng đâu mà anh bắt em vào tù chứ. Cô vẫn chưa chịu nhận sai những gì mình đã gây ra. Còn cô này nữa cô là đồng minh của cô ta. Thì cùng nhau vào tù đi. Tôi sẽ không tha cho hai người. Hàng lập chỉ tặng tay vào mặt Trúc Lì để nói. Trúc Ly nghe xong không khỏi nghĩ rằng mình cũng bị liên lụy. Trái lại sự dũng cảm kia của Khả Ni, cô ta quỳ rạp xuống sàn nhà mà cậu xin. Tuy cô ta ghét quyện ân thật, nhưng mà vẫn mong muốn được sống chứ không thể nào chôn vùi tương lai vào tù. Tôi xin anh đấy, tất cả mọi chuyện đều là do Khả Ni xúi dục tôi. Tôi thật sự không muốn làm thế này đâu. Xin anh ấy ta cho tôi. Tôi xin anh sau đây tôi sẽ không làm gì Uyên Ương nữa. Khả Ni tức giận mà nói. Trúc Ly, sao cô lại yếu đuối như vậy hả? Cô im đi. Cô không biết sợ như tôi biết sợ. Hàng Lập đi đến chỗ Uyên Ương, đang nằm bất động, kéo lại chiếc váy ngay ngắn cho cô. Sau đó Hàng Lập lấy điện thoại, gọi cho bác Khải đến. Không khỏi nhắc anh báo cảnh sát đến luôn Dòng điệu của Hàng Lập vô cùng cứng rắn như cả anh vẫn cố chấp Nghĩ rằng cảnh sát không có bằng chứng để bắt cô ta Nhưng thấy Hàng Lập một mực tuyệt tình Khiến cô ta có chút oán hận Tại sao anh không để mắt tới em và yêu em hơn cơ chứ Cho dù em đã làm mọi cách Nguyễn Ưng không có gì tốt Sao ai ai cũng đều chú ý tới cô ta Cô ấy khác cô chỗ là bạn tính lương thiện Không phải là một kẻ độc ác mu mô, mô như cô Nếu không phải do anh cứ luôn nghĩ về cô ta Em cũng sẽ không hãm hại cô ta Mọi thứ đều do anh Một mặt thì anh nói căm ghét cô ta Nhưng sau lưng anh đều hướng về phía cô ta Người tôi muốn tìm ban đầu là Uyển Ơn Nếu như cô không cố đánh cắp sợi dây chuyện Thì mọi thứ đã không bị xáo trộn như thế này Anh đừng đổ lỗi cho em Chính cô ta đã cứ anh khỏi em Nếu cô ta không xuất hiện Em đã có anh rồi Khá ni bắt đầu án trách, cô ta nói như kẻ mất trí, không chịu chấp nhận lỗi về phía mình, mà ra sức đổ lên đầu uyển ơn. Cô đừng vô lý nữa. Lúc đầu anh nói anh có tình cảm với em, anh nói yêu em, nhưng tại sao anh lại thay đổi? Chẳng phải vì nó sao? Thời gian xa anh em nhận ra mình không thể thiếu anh. Nếu em không có được hạnh phúc, cô ta cũng đừng hồng. Khá vừa nói vừa ôm chầm lấy hài lập, nhưng bị anh hớt mạnh ra. Thương thị khả ni nhất thời lao đảo Ngã lên bàn Cô ta tức giận và nổi loạn Quăng hết cả đồ đạc trên bàn xuống Có cả thủy tinh Tiếng loạn chuẩn vang lên Khiến mọi người trong phòng đều giật mình Mảnh vỡ vương vải khắp nơi Nhìn thấy chiếc mảnh nữa của ly thủy tinh Cô ta nảy ra ý định gì đó Liền cầm dơ lên Để vào cổ của mình Nếu anh không cần em nữa Em sẽ chết cho anh hài lòng Cô đừng có làm cạn Nếu cô chết, chỉ có bản thân cô chịu thiệt tôi, còn chúng tôi chẳng để tầm tới đâu. Khả Ni cười như một kẻ điên. Anh đúng thật là một kẻ tài nhẫn. Anh Xuân lúc này thấy tình cảnh trước mắt bắt độ mất kiểm soát, nên đành phải khuyên nhũ Khả Ni. Cô đừng có làm điều khờ dại. Bây giờ cô bỏ mảnh vợ đó xuống đi, chúng ta cùng nhau ngồi nói chuyện rõ ràng. Khả Ni quát lên. Cô đừng có nhiều chuyện mà xen vào, đây là chuyện giữa tôi và anh Hàng Lập. Nguyễn Ân lúc này có dấu hiệu tỉnh lại Cô tự tự mở mắt Nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh đang rất ồ mạo Cô đưa mắt nhìn mọi người Ngồi dậy và thấy Người nằm bên cạnh mình là Gia Khiêm Anh vẫn đang ngủ say Cô có đưa tay lây đồng anh Nhưng không có đồng tĩnh Sau đó cô nhìn thấy Hàn Lập và nói Có chuyện gì xảy ra thế Tại sao tôi lại ở đây Ánh Xuân thấy Nguyễn Ân đã tỉnh Thì lên tiếng Em tỉnh rồi sao khả ni Cô ta gài bẫy em đó Hàng Lập vội vàng chạy lại chỗ Nguyễn Ân hỏi Hàng Em thấy thế nào rồi? Tôi, tôi không sao Tôi chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi Trúc Ly cũng ở đây sao? Hiện giờ trong đầu cô có rất dịu câu hỏi Tại sao từ buổi ăn tối với Gia kim Lại trở thành mớ hỗn đồn như thế này? Trúc Ly liền lên tiếng Nguyễn Ân, chuyện hôm nay là tớ có lỗi với cậu Nhất thời tớ có nghe lời xúi dục của Khả Ni Mới làm hại cậu Xin cậu nói với anh Hàng Lập Đừng báo cảnh sát bác tớ Tớ không hiểu có chuyện gì cả Em không cần quan tâm đâu Anh đưa em về nhà nhé Thấy hàng lập ơn cần lo lắng cho Nguyễn Ân Khả Ni càng thấy căm ghét hơn Hận thực sự rất hận Tại sao nó lại có tất cả Còn cô thì không có gì trên đời này Cho dù cô có cố gắng bao nhiêu Thì cũng như không mà thôi Nguyễn ơn Chuyện hôm nay đều là do cô tự chuốt lấy Ánh mắt Khả Ni trở nên độc ác, thân thể mạnh mẽ nhào tới, Nguyễn Ân còn chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy bàn tay có nước, máu đỏ ấm nóng vuông ra. Trên tay Khả Ni đang cầm mảnh vỡ sát nhọn, lao thẳng vào bùn Nguyễn Ân, nhưng An Lập đã kịp thời, đỡ cho cô. Bàn tay của Nguyễn Ân đang dự lấy phần hông, chạy máu của anh. Cô ta thấy mình đã đâm trật mục tiêu thì hoạn hốt, bàn tay đầy máu ruồn rảy. Em, em không phải muốn đâm anh. Ai bảo anh chắn được cho cô ta? Cô ta nói xong, liền rút mạnh vỡ ra. Thủy tinh trắng như tuyết, đầy màu máu, hàng lập ngã ngồi trên sàn nhà, máu từ vết thương, ồ chảy ra, mất máu quá nhiều, khiến cả người của anh lành toát, mất hết sức. Ánh Xuân là toán lên hoảng loạn. Cô là đang giết người đấy. Lúc này bác Khải cùng cảnh sát đến. Khả ni thấy rất sợ, cô ta biết mình đã gây ra tội. Khả ni nhìn dáng vẽ chật vật như sắp chết của hàng lập Thì cười một tiếng rồi lập tức Dùng mảnh thủy tinh đó đâm vào người mình Nhưng cô ta vẫn không thực sự dùng sức Mũi thủy tinh sát nhọn chỉ cắm vào Căn bản không thể bị thương Cô ta liền rút ra Có lẽ cô ta không có gan để tự kết liễu Hàng lập giữ chặt lấy chỗ đàn chạy máu Gập người xuống Quỷ ngân một tay dựa lấy giúp anh Nhưng nước mắt cô bây giờ đã đầm địa tuôn rơi Anh đừng bị làm sao nha Màu đưa anh ấy đi bệnh viện đi Máu ở vết tường vẫn không ngừng tuôn ra Nguyễn Ân nhìn máu Dần lan ra trước mặt Cô cảm thấy sợ anh sẽ không chịu đựng nổi Thực sự anh sẽ rời xa cô sao Cô hờn anh Nhưng không hề muốn anh chết Anh đã vì cô mà không mang tới tính mạng của mình Cô càng nghĩ Lại càng khóc nhiều hơn Bác cãi lập tức đỡ hàng lập ra xe Còn cảnh sát đã còng tay khả đi Trúc Ly cũng theo vào đồn Cả hai phải chịu sự thẩm tra của cảnh sát Bác Cải lái xe với tốc độ như gió Đưa Hàng Lập tới bệnh viện Trên xe Hàng Lập Khuôn mặt đã tái nhợt vì mất máu Anh có lẽ đang rất yếu Nguyễn Ân không hiểu sao thấy anh như vậy Cô rất đau lòng Nhói ở trong tim Nước mắt cứ thi nhau tuôn ra Cô không ngừng nói chuyện với anh Anh đừng ngủ Anh ráng lên chúng ta sắp đến bệnh viện rồi anh à Hàng Lập yếu ớt nói Nguyễn Ân, em đang khóc cho anh sao? Anh biết anh có lỗi với em Nhưng có lẽ anh không còn thời gian để bù đắp cho em Anh đừng nói như vậy, anh nhất định sẽ không sao Là do em hại anh rồi Nếu anh không đỡ cho em, anh sẽ không bị thương Em đừng khóc, lợi nhanh không thể qua khỏi Em cũng đừng buồn, đừng trách mình Nguyễn Ân nứt nghẹn lên, cô nắm chặt tay hàn lập Em không cho phép anh bỏ cuộc Anh phải cố lên, em sẽ ở đây để đợi anh Bác cải lái xe thẳng vào khoa cấp cứu Bác sĩ y tá lập tức chạy tới Sẵn sàng đẩy hàng lập vào bên trong Trên hành lang tỉnh mịch Nguyễn Ngân đứng tựa vào tường Khuôn mặt thất thần Người cô bây giờ cảm giác như mềm nhũng ra Có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn Nhưng nhiều nhất Có lẽ là cô sợ mất anh Cô sợ sẽ không còn thấy anh nữa Ánh Xuân đi lại ai ngủi cô Em đừng quá lo lắng Hàng lập sẽ không sao đâu Em sợ lắm chị ơi. Tình hình chuyển biến bất ngờ nên dường như Ánh Xuân đã quên mất với Thương ở trong đầu của mình. Bác Khải vội vàng đi đến hối thúc Ánh Xuân. Em băng bó với Thương đi, hôm nay em đã làm sức tốt rồi, là do anh không đến kịp để bảo vệ em. Lúc cần thì điện thoại của anh như bị vế vậy. Anh biết lỗi rồi, mau mau anh đưa em vào phòng để y tá băng bó. Nguyễn Ân ngồi trên hàng ghế không ngừng rơi nước mắt. Cô không hiểu tại sao bản thân lại như thế Cô đau đớn khi nghĩ tới trường hợp xấu nhất Sẽ xảy ra với Hàn Lập Cô căm hờn anh vì đã mang lại nhiều tổn thương cho cô Khi thấy anh bị thương Đáng lẽ cô phải cảm thấy hả dạ Nhưng thay vào đó là sự xót xa Mọi thứ xảy ra trong quá khứ Đều do hiểu lầm mà ra Và do một tay khả ni dàn dựng Cô biết không thể đổi lỗi hết lên người của Hàn Lập Cuối cùng khi hiểu ra hết mọi chuyện Anh đã ưng hận và hối lỗi với cô Nhưng cô vẫn cố chấp Lúc đó không phải vì cô thực sự ghét anh Mà vì cô không muốn bản thân dễ dàng bỏ qua Sau khi ánh xuân bằng bó vết thương quay trở lại Cô thấy Nguyễn Ngân vẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi Ánh xuân ngồi bên cạnh Nhẹ nhàng nói Anh Hàng Lập sẽ ổn thôi em ạ Nguyễn Ngân nghẹn ngào bảo Em cũng mong như vậy Nếu không em sẽ tự trách mình lắm Hàng Lập là tự nguyện cứu em Nên đừng có nghĩ như vậy mà dặn vặt chính mình Nếu không phải vì khải ni ghét em Anh Hàng Lập đã không bị thương Thì do cô ta chứ không phải do em Rồi đây cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Về những việc mà mình đã gây ra Lúc này bác khải ở bên cạnh cũng lên tiếng Từ đầu tới cuối nếu như cô ta không lên kế hoạch phá hoại hai người Thì có lẽ bây giờ sẽ không ai phải chịu khổ cả Ánh Xuân tiếp tục nói Đúng vậy Nguyễn Ngân và Hàng Lập sẽ không bị chia cách như thế này Nguyễn Ngân lâu đi giọt nước mắt Còn đồng lại trên quế mi Đến bây giờ em đã buông bỏ hết tất cả Em cũng không muốn trách cứ hay đổ lỗi cho ai Chỉ cần anh Hàng Lập ở bên trong không sao Là em đã vui rồi anh ạ Bác khải lên tiếng nói tiếp Nguyễn Ngân Thời gian qua Hàng Lập cũng đã chịu rất nhiều khổ sở Sau khi biết hết ngọn ngành mọi chuyện Thì đã nhận ra cái sai của mình Em hãy ta thứ cho nó. Em rời đi nó cứ như một thằng điên vậy. Anh nói thật, ăn uống bỏ bữa đến nỗi anh phải giám sát nó luôn đấy. Anh sợ nếu nó không ăn uống, không chịu chữa bệnh thì sẽ chết mất. Chết? Tại sao chết? Suốt cuộc là anh bị gì? Nó bị ung thư dạ dậy. Tuy đã biết bệnh tình của mình nhưng nó không chịu đi chữa trị. con chân chừ mãi, anh không biết về điều gì nữa. Nói tới đây nước mắt cô lại tiếp tục tuôn rơi. Tim này như sét đánh ngang tay. Cô không ngờ một người khỏe mạnh như anh lại mắc căng bệnh quái ác. Anh thì đang bị thương. Làm sao anh có thể chịu đựng nổi đây? Cô khóc nớt lên. Vậy bây giờ anh ấy phải làm sao đây? Tại sao tin này anh không nói sớm hơn với em? Hàng Lập... Um, hàng Lập nói phải giấu em nhưng bây giờ anh nghĩ em nên biết. Thực sự Hàng Lập rất yêu em. Suốt thời gian qua nó luôn dằn vạt bản thân vì đã làm tổn thương em. Nguyễn Ngân nghe đến đây hai hàng nước mắt lăn dài xuống má. Mà thầm nghĩ, hóa ra Anh ấy thực sự đã yêu mình hay sao Cảm ơn anh đã nói cho em biết Vậy em còn hận hàng lập hay không Em không hận nữa Em sẽ tha thứ cho anh ấy Em không ngờ anh ấy lại mắc căn bệnh hiểm nghèo như vậy Mọi chuyện được như vậy thì tốt Anh thực sự rất muốn hai người trở về bên nhau Bác cài đã nói hết mọi chuyện cho Nguyễn Ân nghe Nên cô mới chịu thay đổi suy nghĩ Chứ nếu không Sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy Một lát sau bác sĩ từ trong vòng cấp cứu đi ra Mọi người đây liền chạy lại hỏi Anh ấy thế nào rồi bác sĩ? Cũng may vết thương không sâu đến nội tạng Nên không nguy hiểm Bây giờ tình hình đã ổn rồi không cần phải quá lo Nguyễn Ngân bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm Dạ cảm ơn bác sĩ Cháu vào thăm anh ấy được chứ ạ Cho bệnh nhân hết thuốc mê tỉnh lại thì y tá Sẽ đẩy về phòng bệnh Khi đó mọi người mới có thể vào thăm Dạ Ánh Xuân mừng sở nắm lấy tay Nguyễn Ơn nói Chị nói là không sao rồi mà Lát nữa em vào thăm Hàn Lập Nhớ quyền anh ấy đi sang Mỹ chữa trị nha Nếu chần chừ thời gian sẽ muộn đấy Dạ nhất định em sẽ bắt anh ấy đi ngay Bác Khải nói tiếp Thằng này nó lì lắm Ai nói nó cũng chả nghe đâu Anh tin bây giờ chỉ có mình em thôi Nguyễn Ơn Dạ 40 phút sau Hai y tá đẩy Hàn Lập ra khỏi phòng cấp cứu Mọi người cùng đi theo phòng bệnh Thấy Nguyễn Ngân trên người còn dính máu Do lúc nãy đưa Hài Lập vào viện Cô vội không để ý tới bộ dạng của mình Hàng Lập thấy vậy cứ lo cho Nguyễn Ngân Anh nhìn cô rồi lên tiếng hỏi Em có sao không? Không bị thương có phải không? Em không sao đâu Máu này là của anh mà Ừ, em không sao là tốt Nguyễn Ngân thấy anh vẫn luôn lo lắng cho mình Kể cả khi đang bị thương Cô rất cảm động Anh lo cho bản thân anh trước đi Lần sau không được liều mình như vậy nữa Chỉ cần em không sao Thì anh có thể Bị thế nào cũng được hết Ai cần anh lo chứ Anh xin lỗi em Anh biết ở quá khứ đã làm tổn thương em rất nhiều Nhưng mọi cách Anh có thể làm bây giờ Chỉ là muốn bù đắp cho em thôi Anh mở miệng lại nói muốn bù đắp cho em Tại sao không chăm sóc tốt cho bản thân mình Nếu anh không còn gì Thì những lời lẽ đó Còn có ích gì chứ Anh đã không sao rồi kia mà. Em đã biết hết bệnh tình của anh. Anh muốn giấu em tới khi nào nữa. Hay là đến khi anh chết đi em mới được biết. Anh không có ý đó. Chỉ là anh cảm thấy một người bệnh tật như anh không thể chăm sóc tốt cho em. Em bây giờ là muốn anh phải chăm sóc tốt cho em đấy. Nguyễn ngân ý em là sao? Anh không còn hiểu ý em sao? Để có thể chăm sóc cho em, anh phải khỏe mạnh. Anh đi quan bỉa chữa trị đi. Em chỉ cần anh sống. Anh biến rồi, anh lập tức làm như thế Nguyễn Ân, anh thực sự rất yêu em Không có em ở bên Anh như người mất hồn, anh không có sức sống Anh nhớ em lắm Người đàn ông thì thào với chất dòng khàng đặc Sau đó nắm lấy tay Nguyễn Ân Anh thật sự yêu em sao? Đúng, anh rất yêu em Vậy anh lấy gì để chứng minh? Đúng Cô ấy nói đúng Yêu là phải chứng minh Nhưng mà mình phải chứng minh thế nào đây? Anh có thể cho em tất cả những gì anh có Chỉ cần em gật đầu, chúng ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ hoành tráng, tiền quan là tiền của em, công ty quan là của em, kể cả sinh mậy này cũng của em. Anh đừng ăn nói không may như vậy. Vậy em ta thứ cho anh được không? Nhưng mà em phải xem biểu hiện của anh nữa. Trong nhà hàng Gia Kim sau khi tính lại thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ có thể nhờ các nhân viên nhà hàng kể lại. Sau khi thông suốt, anh đã rõ lý do vì sao Khả Ni Lại đột ngột tốt với anh như thế Thật ra chỉ là lợi dụng Muốn dùng anh để hãm hại nguyện ân Anh thấy rất xấu hổ Khi bản thân mình thích cô mà lại không thể bảo vệ cho cô Thế là đoàn tình cảm này Anh không đủ tự tin Để theo đuổi tiếp Qua một tuần thì Anh cũng sang Mỹ để tiến hành điều trị Hàng lập đi cùng với bác Khải Anh không muốn nguyện ân phải đi chung Vì không muốn cô thấy bản thân mình Trong cơn đau đớn Đấu tranh với bệnh tật Anh đi chỉ để lại cho cô lời hứa Nhất định anh sẽ trở lại Vừa đặt chân xuống nước Mỹ Anh đã lên xe Đến bệnh viện để tiến hành thăm khám Và điều trị bệnh Hàng lập sau khi chụp ít quan Và khám tổng quát một lần Thì cũng có kết quả chính xác chi tiết nhất Căn bệnh ung thư dạ dày của anh cũng may là phát hiện Ở giai đoạn 2 Nên có thể chữa trị Thời gian anh ở đây tầm 6-10 tới tháng Anh phải kiêng cử chất kích thích Ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa Anh có thể nằm viện hoặc là về nhà điều trị đều được Nhưng mà cách 3 ngày Anh phải đến bệnh viện một lần Để bác sĩ thăm khám và điều trị cho anh Dạ được thưa bác sĩ Anh nhớ những gì tôi đã dặn Có như vậy thì bệnh tình mới nhanh hồi phục Và nhớ ăn những thực phẩm có nhiều dinh dưỡng Hàng lầu gợt đầu rồi lấy bờ nán của mình Vậy là bây giờ anh phải ở đất nước này Gần 1 năm hay sao Nguyễn Ngân nghe theo lời hứa của anh không ngừng cầu nguyện cho bệnh tình của anh. của chung cư đợi anh về. Một năm sau, khi đáp xuống sân bay, Hàng Lập trở về nhà mà không thông báo trước cho Nguyễn Ơn, chủ yếu là muốn tạo bất ngờ cho cô. Anh mở cửa căn phòng thấy Nguyễn Ân đang nấu cơm. Nhìn thấy anh, cô vô cùng bất ngờ sau khi định hình lại cô lao vào ôm chậm lấy anh. Sao anh về mà không báo trước để em ra đón? Anh là muốn tạo bất ngờ cho em. Em giận anh đấy, biết em chờ anh lâu lắm không? Hóc mắt cô ước ác Em đừng khóc, anh xin lỗi Em giận anh luôn Anh đã không cho em theo anh sang Mỹ Bây giờ về nước cũng âm tầm thế này Anh không để ý tới cảm nhận của em Anh không có, anh là đột ngột Phải tạo bất ngờ cho em Để khiến em vui tôi Anh đã giữ đúng lời hứa Khỏe mạnh trở về trước mặt em đây Hàng lập ôm chậm lấy cô Anh rút ra từ trong túi Một hộp nhẫn Sau đó đưa đến trước mặt Nguyễn Ân Nguyễn Ân Em có đồng ý ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời hay không? Khói miệng Nguyễn Ngân lộ ra một nụ cười Rõ ràng là cười Trong hốc mắt hết lần này tới lần khác Lại có những giọt nước mắt thật lớn Cảm động mà chạy xuống Một hồi lâu cô nghẹn ngào mở miệng Em đồng ý Nghe cô nói thấy Anh liền nở một nụ cười rất mãn nguyện Anh đeo nhẫn vào tay cô Chiếc nhẫn này chính thức là vật đính ước của anh đối với cô Sau đó thì đưa môi của mình Hôn lên môi uyện ân Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng Nhưng cũng có phần chiếm hữu Cô thì cũng mặc cho anh hôn say đắm Hàng lập Em muốn sinh con cho anh Em nói thật chứ Phải, anh phải nỗ lực hơn đó Vừa nói xong cô đã chủ động hôn môi của anh Nụ hôn rất ngọt ngạo Và thuần khiết Em đúng là yêu tình Hôm nay lại dám câu dẫn anh Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đạt kết thúc Cuộc sống của hai người họ đã tròn vẹn. Kẻ ác được trừng trị. Đúng là cuộc đời có vay sẽ có trả. Trong mối quan hệ bạn bè cũng vậy. Cái gì là của mình thì chắc chắn sẽ là của mình. Đừng vì đố kỵ mà tranh giành đánh mất đi tình bạn. Khi đó chúng ta lại càng mất nhiều thứ hơn nữa. Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu thì sẽ có một tấm chân tình đáp lại. Tuy lúc đầu có chút chông gai, sự hiểu nhầm và có cả sự thù hận. Nhưng cuối cùng, Chỉ cần có tình yêu chân thành Thì hai người vẫn sẽ trở về bên nhau Xây dựng một gia đình Khi nhìn trời đêm Cứ ngỡ là bóng tối vây quanh Nhưng đâu đó Nó cũng có ánh sáng soi bóng cho chúng ta Không ai giống một ai cả Và cũng không ai có tình yêu giống nhau Trong tình yêu thì cũng có kiểu này kiểu kia Nhưng chung quy lại Vẫn là cách thể hiện như thế nào mà thôi Cách đối xử của đối phương Sẽ khiến cho chúng ta hiểu được rằng Tình yêu là như thế nào? Nếu yêu thì chúng ta sẽ ở lại bên nhau và cùng nhau xây dựng nó thật bệnh bỉ còn không thì sẽ tạm rời xa nhau cho bản thân cuộc sống mới. Yêu và được yêu nó thực sự hạnh phúc. Chúng ta được trải nghiệm và được sống với chính mình trong tình yêu đó. Cảm giác ấy sẽ khiến cho chúng ta không thể nào quên được khoảnh khắc hạnh phúc sẽ chỉ muốn khắc ghi trong ký ức của nhau. Sau cơn mưa trời lại sáng Mỗi người đều có duyên phận của riêng mình Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc Nhưng mà hạnh phúc với ai mà thôi Đừng vì đau thương Mà sợ hãi trốn tránh tình yêu Có trốn thế nào Cũng không thể trốn khỏi cảm xúc Nằm sâu trong trái tim Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Đi vây hạnh phúc Được viết bởi tác giả Đặng Thanh Diễm Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất